m trên biển khơi dưới đá thẩm tác giả Susan Cooper người đọc Phương Minh dành tặng cha và mẹ tôi với tất cả tình yêu chương 1 ông ấy đầu nhỉ xuống khỏi tàu ban nhảy tương tương lo lắng nhìn quanh đắng đau những khuôn mặt trắng bệnhch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 Các sân ga Austell 5 dặm cơ mà. Ôi, ông ấy đâu? Bani dẫn sốt ruột nhảy lò cò trên sân ga sắm xịt đầy bụi, chăm chú nhìn vào những tấm lưng dần quất đi, cứ chắn mất tầm mắt nó. Rồi đột nhiên nó đứng im, nhìn chầm chầm xuống dưới. Ê, nhìn kìa! Chúng nhìn theo. Thằng bé đang tròn mắt, ngó một cái vali lớn màu đen nằm giữa một rừng chân bước chỗ giả. Có gì hay ho đâu? Jen hỏi. Nhưng rồi chúng thấy chiếc vali có hai cái tai màu nâu dẫn lên và một cái đuôi nâu dài đang dê dãy. Người chủ xách cái vali lên và đi khỏi. Còn con chó đứng đằng sau vali bị bỏ lại chơ chơ một mình, nhìn quanh quẩn trên sân ga. Đó là một con chó mình dài, gầy nhẵn như chó quang và ở những chỗ ánh nắng chiếu dào.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 Đó là một chiếc xe to, chắn bùng đã rỉ, lớp sơn bong tróc và bùng đóng thành bánh trên trục xe. Một làng hơi nước đang cuộn lên từ bộ phận tản nhiệt. Hết sảy Simon nói. <cười> Hừm, mẹ ẩm ư. Ờ, chú Mary bố vui vẻ nói đùa. Cháu hi vọng chú đã mua bảo hiểm rồi. Ông Mary Ri một tiếng. Dớ dẫn, chiếc xe tuyệt vời đấy.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 Khi họ giỡn hành lý xuống khỏi xe và Rufus đang thích thú chạy loanh quanh chui qua chân mọi người thì Simon bỗng giật giật cánh tay Jen. Ôi trời, nhìn kìa! Simon đang nhìn ra ngoài biển xa phía cửa cảng. Theo tay nó chỉ Jen thấy cái dáng hình tam giác thanh mảnh duyên dáng của một chiếc du thuyền đang căng hết bùm lái biến nhát trôi về phía treo quy Đẹp nhỉ?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 Bàn đạp của xe thúc vào mắt cái chân cô bé, khiến em nhăn mặt lại vì đau. Không phải lỗi của tôi. Em nói, hơi lấy lại can đảm. Cậu phóng xe, mà chẳng chịu nhìn đường gì cả. Bonnie lặng lẽ đi đến gần Jen và đỡ cô chị đứng dậy. Thằng nhóc mặt mày sương sỉa bắt đầu thu dọn những cái lon bị rơi và ném chúng vào trong hộp. Jen giúp nó nhặt một lon lên. Nhưng khi cô bé chia tay về phía cái hộp,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 Bọn trẻ không nghe rõ nó nói từ gì, nhưng cái giọng điệu ấy thì không thể nhầm lẫn được. Vậy nên tức giận đùng đùng. Simon siết chặt nắm đấm, sẵn sàng lao tới. Nhưng Jen kéo giật anh trai lại. Thằng nhóc kia bước nhanh đến mép kè, trèo xuống, quay mặt lại phía bọn trẻ. Tay bê cái hộp đựng đóng đồ lĩnh kính. Bọn trẻ nghe thấy tiếng lạch cạch rất to và nhìn qua mép kè. Chúng thấy nó lắc lưu trên một chiếc xuồng cao su.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 Tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Gì ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Gì có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Gì trân trọng cảm ơn. Chương 2. Hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì ông Mary về. Bóng ông hiện ra che khuất cả lối vào.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 Anh đừng có ngốc nghếch thế chứ, đó chỉ là cái vỏ rỗng thôi mà." Chen nói. "Dù sao nó cũng không phải là của chúng ta, để là do chỗ cũ đi." Simon quát mắt nhìn em gái. "Ý em là?" Chen vừa nói. "Mình đang ở trong rừng chứ không phải ở ngoài biển. Vì thế đã có các mục định vị rồi." "Ờ, được thôi." Simon miễn cưỡng đặt cái ống xuống.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 Simon nói đưa cho em chai nước chanh Cầm lấy Phải tu đó Vì bọn mình quên mang cốc rồi Đừng có lo Bọn mình sẽ không ăn trộm gì đâu Mặc dù tao không nghĩ là bao lâu nay Đã có ai thèm ngó lên đây Thức ăn cơ Bonnie nói Mấy cái bánh nước ở trong túi kia Tự lấy mà ăn Mỗi người 4 cái Tao đếm rồi đó Bonnie Bà thọ bàn tay lắm lem ra lấy bánh Bonnie Trên rẽ lên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 Nó lại biến đâu rồi? Đây rồi Sợ y như là miếng bìa cắt công Eo ôi Cái lõi táo chết tiệt Cũng ở ngay cạnh Giọng Bunny đột nhiên nghe to hẳn lên Khi nó lùi ra khỏi lỗ Mặt nó đỏ phừng Đôi mắt chếp chếp Đây rồi Nó nói Giờ cái lõi táo lên Dễ đắc thắng Bây giờ thì lũ chuột Sẽ phải ra đây mà lấy Em vẫn không tin là có chuột Thế mày tìm thấy gì khác nữa vậy?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 Để anh đi lấy cái gì đó đè lên mép. Simon nói, chúng đặt một cái chặng giấy cũ, một cái ca bằng thiết và hai khúc gỗ đã được phủi bụi cẩn thận vào bốn góc của miếng da, rồi cùng ngồi xổm xuống nhìn. Trong nấc cổ kinh khủng, Jane nói, đến hàng thế kỷ, hàng nghìn năm rồi chứ. Giống như giấy tờ trong tủ kính ở diện bảo tàng, có màn che để ánh sáng không chiếu vào.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 Cốp vẽ như nó được viết khá là dồi giả, thậm chí ta còn chẳng thấy chữ hoa nào cả. Nhưng tại sao lại là tiếng Latin chứ? Badi hỏi lại. "Chị không biết, các thầy tu toàn dùng ngôn ngữ đó thế thôi, đó là một thói quen của họ. Chị đoán tiếng Latin thì nghe có vẻ tôn giáo." "A, Anselm có học tiếng Latin mà?" "Đúng rồi, Anselm dịch đi." Trên ranh mảnh dục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 Trên nói giọng đầy nghi hoặc Cứ cho là anh nói đúng đi Sau này lúc nào Mình để lại vào chỗ cũ cũng được mà Bà Nhi lại nhìn vào bản dưới cổ Này Bà Nhi nói Nhìn phần trên này xem Phần mà bảng dưới cổ được dính vào tấm giấy da ấy Nó là bằng chữ gì nhỉ Em tưởng nó bằng giấy da như bên ngoài Nhưng nhìn kỹ thì không phải Mà cũng không phải là giấy Nó là bằng chất gì lạ lắm Giày mặt lại cứng như gỗ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 Nóc tổ quần áo của anh với Bonnie được không? Để em nghĩ xem có chỗ nào an toàn không? Chen đâm chiêu nói. Nhưng Simon hầu như chẳng nghe thấy câu Chen nói vì nó đã đi được nửa đường về đến phòng. Bây giờ đầu óc nó chỉ còn nghĩ đến chuyến đi trên chiếc du thuyền của gia đình nhà Widers mà thôi. Và đến khi Simon, Bonnie và bố đã đi rồi. Vừa đi vừa tranh cãi sôi nổi vừa dựng mang theo những áo giải dầu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 Giọng bà Paul nghe gần hơn trên cầu thang Jane dội dàng đóng nắp hòm Gói quyển sách nhỏ vào trong áo len Cùng với hộp kính diễn vọng Khuôn mặt bà Paul đã hiện ra Qua khe thành cầu thang Cháu xuống đây ạ Jane ngoan ngoãn cất tiếng Hồ dậy à Thế mà tôi cứ ngỡ là cô đã đi ngủ rồi Ui chào Dạo lầy tôi béo quá đi chật cả cầu thang mất rồi Bà Paul cười toe tuét với Jane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 Sọc sệt trong chiếc áo khoác thể thao cũ kỹ Khuôn mặt trong gớm ghiết Với cặp lông mày sâu róm đen Đậm rì Chưa từng thấy một liền nhau ngang trên trán Ông ta nhìn Jen trừng trừng Gì vậy? Giọng ông ta rất trầm Không có chút âm sắc không quen nào Dạ, có ông Howard Miller ở đây không ạ? Người đàn ông cao lớn Câu mày Ông gì? Dạ, ông Howard Miller ạ Cha xứ đó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 Khi Jane về đến ngôi nhà xám thì Simon và bani đang nguyên tuyên như khứ với ông Mary trong phòng khách. Ông Mary ngồi sâu trong chiếc ghế bành lớn lặng lẽ lắng nghe. Cả hai đều đang rạng rỡ vì kích động. Thậm chí làn da vốn dẫn trắng trẻo của bani còn bị nắng và gió làm cho ẩn lên thành màu nâu phớt hồng. Con về rồi đấy à, con yêu. Mẹ nói, mẹ đã bắt đầu thấy lo rồi đó. Simon la lên gọi trên từ đầu kia căn phòng. Trời ơi, thế mà em không đi. Tuyệt diệu, như là ở giữa ngoài khơi ấy. Lúc gió thổi từ phía sau, tất cả lao đi cực nhanh, nhanh hơn cả thuyền máy. Chỉ đến lúc về mới phải chạy bằng động cơm vì không có gió, nhưng cũng vẫn rất vui. Chú Guiters cũng về đây uống một tách trà, nhưng giờ thì chú ấy về rồi. Bố đi cùng chú ấy để mang về mấy con cá thua mọi người bắt được. thề cháu đã làm những gì Jen? Ông Mary hỏi nhỏ từ trong góc nhà nơi ông đang ngồi. Cũng chẳng có gì ông ạ. Jane trả lời. Cháu, chỉ đi loanh quanh thôi. Nhưng khi cả ba đứa trẻ đã đi lên gác, bị bắt đi ngủ sớm, vì bố đã cả quyết nói ngay khi Simon giả làm tiếng còi tàu phía sau lưng ghế của bố là chúng đã quá mệt. Jane gõ cửa phòng bọn con trai và đi vào kể cho chúng nghe phát hiện của em và việc em đến thăm cha xứ nhưng em không nhận được phản ứng nhiệt tình như mong đợi. Mày đã sao là một phần bản vẽ cổ hả? Simon gặn hỏi, giọng the thế cả lên vì hốt quảng. Còn mang đến cho ông ta xem. Dân, thì đúng thế. Jane chống chế. Nhưng mà lạy chúa, có gì đáng ngại đâu nhỉ? Một nét vẽ chì trong một cuốn sách chỉ dẫn, chẳng thể nói với ai điều gì cả. Tốt hơn hết là mày đừng có làm gì với bạn giết cổ đó. Trừ phi các bọn mình đã cùng thống nhất. Chẳng liên quan gì tới bạn giết cổ cả. Theo những gì ông ta được biết, em chỉ nói với ông ta là em muốn tìm hiểu về bờ biển này thôi. Vì cố gắng chữa cháy trước cơn giận dữ của Simon Jane Quynh khoái mất những cảm giác bất rứt của mình khi gặp cha sứ. Em tưởng là anh sẽ vui lắm, vì em đã biết tấm bản đồ ấy với mũi Camere. Chị ấy nói cũng phải đấy, anh ạ. Benny cất tiếng từ phía chiếc gối của nó. Phát hiện đó là cực kỳ quan trọng. Giống những gì bọn mình biết được trước kia, thì đó có thể là bản đồ dùng chim Timbuktu cũng nên. Và nếu quá ra đúng như lời cha xứ là Chewisic chẳng thay đổi gì kể từ hồi người ta dễ tắm bản đồ, thì điều đó sẽ có ích cho bọn mình. Lúc nào bọn mình tìm kiếm manh mối trên bản viết cổ kia? Cũng có thể. Simon miễn cưỡng nói, treo lên giường và lấy chân đá bay đóng chăn ra. Ừ, Thì đúng là có ít thật. Thôi, mai mình sẽ bàn tiếp. Rồi bọn mình sẽ bắt đầu một cuộc săn lùng. Bà này nói giọng ngái ngủ. Chúc ngủ ngon nha chị Jane, sáng mai bàn tiếp. Chúc ngủ ngon. Nhưng buổi sáng hôm đó đã xảy ra nhiều chuyện hơn dự tính của bọn trẻ. Simone dậy trước tiên từ rất sớm. Không khí vẫn còn ấm áp như ngày hôm trước. Nó mặc nguyên bộ pyjama nằm trên giường. Chăm chú nhìn lên trần nhà một lúc và nghe tiếng Bani thở đều đều từ chiếc giường bên kia. Nằm mãi đâm sốt ruột nên nó bò dậy đi chân trần xuống cầu thang bụng đói cồn cao. Giá gặp bà Paul đang ở trong bếp chắc nó đã sơi hết hai suất ăn sáng một lúc. Nhưng bà Paul hình như chưa đến và ngôi nhà lặng im không một tiếng động. Chỉ đến khi đi đến mấy đợt cầu thang dưới cùng dẫn xuống hành lang thì Simon mới nhận ra có cái gì đó không ổn mọi lần khi đi xuống ăn sáng nó vẫn thường dừng lại để nhìn tấm bản đồ con quên cổ treo trên tường đoạn cầu thang rẽ xuống nhưng sáng nay khi nó dừng lại nhìn thì tấm bản đồ không còn ở đó nữa chỉ còn thấy dết hình chữ nhật trên nền giấy dán tường cho biết chỗ tấm bản đồ trước kia được treo và khi Simon liếc nhìn bức tường dọc theo cầu thang dẫn thường treo tranh thì thấy còn thêm nhiều chỗ trống nữa. Lòng đầy thắc mắc, nó từ từ đi xuống sảnh lớn. Nó nhìn thấy trên bức tường có thêm một vài khoảng trống quắc kỳ lạ nữa vì những bức tranh đã bị tháo đi và cái phong vũ biểu treo cạnh một trong những ô trống đó thì bị đẩy lệch hẳn sang một bên. Simon đi tới và chỉnh cái phong vũ biểu thẳng lại, cảm thấy phiến gỗ sàn lạnh toát dưới bàn chân trần. Nhìn suốt dọc hành lang dài dặt, Thoạt tiên nó không thấy có gì khác là nữa Nhưng rồi nó nhận ra Phía cuối hành lang Nơi ánh mặt trời đang chiếu từ bếp Vào qua ô cửa để ngõ Một vài tấm dáng sàn đã bị giật ra Và dứt chung dãi khắp nền nhà Simon sửng người bối rối Nó bắt đầu đi dọc hành lang Về phía bếp Bỗng quay ngoắt sang phải Và xoay nắm đấm cửa mở vào phòng khách nắm đấm cửa kêu lên Kèn két dưới tay nó như mọi lần Và Simon lo ngại mở cánh cửa ra, nhìn xung quanh. Nó bỗng há hốc mồm. Căn phòng trông như đêm qua vừa có một trận lốc xoáy thổi tới. Những bức tranh sệt sẹo trên tường hoặc bị xé ra khỏi khung dương dải tơi tả dưới sàn. Simon giật mình nhìn thấy tất cả bàn ghế trong phòng đều bị vui với hàng đóng sách. Sách rơi khắp phòng, dung giải khắp sàn, quyển mở, quyển gặp, quyển lộn ngược. Chất thành đóng trên bàn trên ghế, thành ụ trên tủ ly, còn trơ khất lại dạy ba quyển trên những giá sách trống rộng. Tất cả các tủ sách quanh tường vẫn bị khóa kín không cho ai động đến giờ đều trống không. Những tấm cửa kính bấm lỏng lẻo và bản lề, quanh ổ khóa còn dưng nhiều dụng gỗ. Một hai cánh cửa bị tháo hẳn ra dựng vào tường, mọi thứ trên giá sách đều bị quét xuống sạch trơn, ngăn kéo bên dưới bị kéo ra. Với tờ bên trong tràn cả ra ngoài, lẫn vào đám sách hỗn độn trên sàn. Trong không khí thoang thoảng mùi mốc và lơ lửng một lớp bụi. Mất một lúc, Simon đứng như trời trồng, kinh hoàng trốn mắt nhìn. Rồi nó xoay ngoắt lại, la lên gác, hét lên gọi bố. Tất cả mọi người đều bị đánh thức dậy vì tiếng la của Simon. Đầu tiên là bố, rồi mọi người lần lượt lật đật chạy ra hành lang. Trên người vẫn mặc nguyên bíjama và giấy ngủ. Theo Simon súng cầu thang, kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng hiểu những lời giải thích lộn xộn của nó. Cái gì thế? Chuyện gì thế? Nhà cháy rồi hả? Trộm! Bố vừa theo xuống cầu thang, vừa thốt lên ngợp dựt. Nhưng làm sao lại bị trộm ở một ngôi làng như thế này cơ chứ? Trời cao đức dày ơi! Qua cánh cửa mở, bố đã trông thấy cảnh tan quang trong phòng khách. Đến lúc mẹ, trên và Bonnie nhìn theo mắt bố Thì cả nhà lặng đi Nhưng chẳng được lâu Khắp tầng 2 của ngôi nhà Đâu đâu họ cũng gặp cùng một cảnh tượng như thế Những cánh cửa tủ sách bị phá toan quan Sách dở rơi xuống khỏi giá sách lỏng chổng khắp nền nhà Tất cả tủ và ngăn kéo đều bị phá khóa Giấy tờ bên trong lung tung ra ngoài Thậm chí trong phòng ăn sáng Nửa tá sách nấu ăn cũ mềm cũng bị lôi khỏi giá Bố không thể hiểu nổi Bố chậm rãi nói Có kẻ trộm đột nhập vào đây Nhưng mấy món đồ rõ ràng là có giá trị Thì lại không bị động đến Bức tượng nhỏ trên bể lò sưởi kia chẳng hạn Hay cái cúp bạc trên cái tổ ly Trong căn phòng phía trước kia Chẳng có lý gì cả Chắc là kẻ nào đó khoái phá phách Bani nói dễ nghiêm trang Simon chậm rãi Chúng chắc phải gây ra tiếng động âm ỉ lắm Vậy mà sao không ai bị đánh thức vậy nhỉ Mình cách đến hai tầng kia mà Bà đi nói Anh không thể nghe thấy gì kìa ở tiết trên ấy Em cảm thấy khoái vụ này rồi đó Bí hiểm thật Chị chẳng thấy có gì hay ho cả Jen rung rung Cứ tưởng nghĩ mà xem Có kẻ nào đó lùn sụp khách dưới này cả đêm Trong khi mình vẫn ngủ ngon lành trên gác chỉ nghĩ thế Chị đã sợn gai ốc lên rồi Cũng có thể là chẳng có ai cả Bunny lại nói, đừng có mà ngốc thế, chắc chắn phải có kẻ nào đó. Hay mày nghĩ tất cả những cuốn sách kia tự nhảy khỏi giá. Chúng chẳng nhất thiết phải là người, có thể là một giống ma đặc biệt nào đó, chỉ thích ném đồ vật đi lung tung cho sướng chẳng hạn. Một con yêu, yêu quái, yêu tình. Bố lơ đảng nhắc, bố đang mở tất cả những tủ đựng đồ bạc để xem liệu có mất gì hay không. Đúng rồi đó, một loại yêu tinh nào đó. Này, bà bố nói ngôi nhà này bị ma ám đó. Jen thì thào. Eo ôi. Mọi người tròn mắt nhìn nhau rồi bất chật rùng mình. Mẹ bỗng ở đâu hiện ra ngay trước cửa, cất tiếng nói là mọi người giật mình. Này, nếu thế thì đây là một con ma đi giày đế kếp đầu tiên mà mẹ thấy đó. Đích, anh ở đây mà xem. Bố đứng thẳng dậy đi theo mẹ ra phía bếp, bọn trẻ con bám sát sau gót. Mẹ chỉ tay không nói một lời nào Hai cửa sổ bếp đều mở tung Cửa to ngay phía trên bồn rửa bát Cửa nhỏ phía trên cửa to Cả cửa ra vào cũng mở toan Trên mặt bàn lát gạch trắng Bên cạnh bồn rửa Có dấu dách mờ mờ Nhưng không thể nhầm lẫn được của một dấu chân Một dấu chân to Dấu dách chéo ngang đế giày Trên ngưỡng cửa sổ Cũng có dấu dách chéo như vậy Kỳ thật Con ma của các con đây rồi Bố reo lên nhưng trong vẻ mặt lại chẳng có chút gì là vui vẻ. Rồi bố trội quay lại phía chúng. Nào đi thôi, tất cả các con đi lên gác và thay quần áo mau. Các con đã thấy hết cái cần thấy rồi đó. Không. Bố xua tay với lũ trẻ đang bắt đầu phản đối kịch liệt. Đây không phải là trò chơi cực kỳ nghiêm trọng đó. Chúng ta sẽ phải gọi cảnh sát và bố không muốn các con chạm vào bất kỳ thứ gì trước khi cảnh sát đến. Đi nào. Bố lên giọng cho thấy mọi tranh cãi đến đây là chấm dứt. Simon Jen và Bani miễn cưỡng lê bước ra khỏi bếp, đi dọc theo hành lang rồi đứng sửng lại dưới chân cầu thang nhìn lên. Ông Elri đang nặng nhọc, bước xuống cầu thang trong bộ pyjama đỏ chué. Đám tóc bạc của ông dừng đứng hết cả. Ông ngáp một cái rõ to và dùi mắt dễ bối rối. Không được, ông lào bào trong miệng, không thể hiểu được. Ngủ mê mệt, kỳ lạ chưa từng thấy Ông bắt gặp cái nhìn của bọn trẻ Chúc bữa sáng tốt lành Ông nói dễ nghiêm trang Cứ như thể ông đang ăn mặc hết sức chỉnh tề vậy Không hiểu sao sáng nay người ông cứ mụ đi Mà quyên náo âm ỉ gì dưới này giọng lên tận trên gác rồi chứ Có chuyện gì chăng Chúng ta bị trộm Simon bắt đầu kể Nhưng bố đã từ bếp sải chân bước theo chúng và vỗ tay. Đi nào đi nào, bố đã bảo tất cả đi lên và thay quần áo. Ôi tốt quá, chú đây rồi chú Mary, đã xảy ra một việc kỳ lạ hết sức. Bố liếc xéo bọn trẻ và các bọn vội vàng chạy lên gác. Sau bữa sáng, cảnh sát từ Austell mới đến. Một viên trung sĩ trong rắn chắc, mặt mũi hồng hào và một anh cảnh sát trẻ măng lẳng nhẳng theo sau như cái bóng câm lặng Simon háo hức đợi những câu hỏi sốt sắn về việc nó đã phát hiện được vụ trộm ra sao. Ít nhất, nó lơ đỉnh tự nhủ. Mình cũng sẽ được viết một bản tường trình. Nó cũng không biết chắc tường trình có nghĩa là gì. Nghe thì cũng quen quen và có vẻ rất quan trọng. Nhưng viên trung sĩ chỉ hỏi nó chất giọng con quên ấm áp dằn từng chữ. Chào xuân đây đầu tiên hứ? Dân, đúng thế. Đã động vào cái gì chưa? Chưa, chưa động vào cái gì đâu ạ À, à chá có nắng thẳng cái phong vũ biểu Nó hơi bị lệch Nhìn qua đống hỗn độn Simon chợt nghĩ câu này của mình thật là ngớ ngẩn À, thế có nghe thấy gì không? Không ạ Mọi thứ đều như bình thường hứ Trừ những chỗ bị xóa trộn ra hứ Dân, đúng vậy À Duyên trung sĩ đáp Ông ta toát miệng cười với Simon Đang nóng ruột nhấp nhỗm trên mép ghế Xong rồi, lần lây chỉ thế thôi. ô Simon xẹp lép như một quả bóng xì hơi. Thế thôi à? Chắc là vậy. Diền trung sĩ bình thẳng nói, tay giật chiếc áo xuống ngang thắt lưng béo mập. Lào, tựa ông. Ông ta nói với bố. Liệu chúng ta có thể xem qua vết chân mà ông nói là ông đã phát hiện ra? Dân, tất nhiên rồi. Bố dẫn họ đi xuống bếp. Bọn trẻ kéo nhau đi theo, lấp ló nhìn trồn qua cửa. Duyên trung sĩ dẫn dưng ngó chết chân một lát rồi nói với anh chàng cảnh sát câm lặng. Giờ thì ghi lại kỹ dấu vết lầy nhé cậu trót. Và nặng nhọc quay trở lại đóng ngỗ ngang trong phòng khách. Ông lói là hình như không mất gì phải không? À, cũng khó có thể nói chính xác được. Ngôi nhà này chúng tôi thuê mà. Bố trả lời. Nhưng hình như không mất cái gì đáng giá cả. Đồ bạc vẫn còn nguyên mà cũng chẳng có gì nhiều. Cái cốc kia chẳng hạn, ông thấy đó không hề bị động đến. Mà hình như chúng chỉ đến tìm sách thì phải. Mà cái đó thì tôi không thể biết chắc được. Có thể đúng là đã mất cái gì đó mà chúng tôi không biết. Đích thật là một cảnh hỗn loạn. Duyên Trung Sĩ cúi xuống một cách khó khăn và nhặt lên một quyển sách. Một lớp mạng nhện mỏng đen xì Dính lên đầu những trang sách Rất cổ Những cuốn sách này rất có giá trị Có thể lắm Ông ta khá giàu Ông thuyền trưởng ấy Tôi tin là như vậy Tôi có ý kiến được không Thưa ông trung sĩ Ông Mary rụt rè lên tiếng Từ mé bên kia Vì thế giáo sư Trên bộ mặt hồng hào đặc nông dân Của viên trung sĩ Hiện lên một nụ cười tươi tắn Khi nhìn thấy ông Mary, ngay cả ông ta có vẻ cũng biết rõ ông Mary, thật không hiểu nổi. Tôi không có cơ hội để xem xét kỹ, vì hầu hết các tủ sách đều bị khóa. Nhưng tôi có thể nói rằng đất ít sách trong ngôi nhà này có giá trị, nhất là với các nhà buôn, vẫn có cuốn nào đáng giá quá dài bản. Lực cười thật, hình như chúng ta tìm cái gì đó đó chứ. Đây, nhìn đây này. Diên trung sĩ gạt mấy tờ giấy rơi trắng cả sàn nhà ra và họ thấy một đống khung tranh rỗng. Đó là những khuôn tranh treo ở sảnh. Simon bật ra ngay. Cái khuôn mại vàng để dứt lõm là để treo tấm bản đồ trên đầu cầu thang. Hừm, chẳng còn bản đồ nào cả, bị lột hết rồi. Nhưng tôi vẫn dám cá rằng chúng ta sẽ thấy ló ở đâu đó trong đóng lộn xộn này thôi. Diên trung sĩ đứng chi di, di gót chân. Nhìn những tổ sách méo mó và đóng sách trên sàn với vẻ ái ngại. Ông ta xoa xoa một cái nút bạc sáng lóa trên áo, dẻ nghĩ ngợi. Rồi cuối cùng quay lại phía bố hút cả quyết. Chẳng qua là bọn côn đồ chuyên đi quậy phá thôi. Tôi cho là vậy thưa ông. Chẳng có một cách giải thích lào khác cả. Mặc dù ở khu vực này hiếm khi xảy ra mấy chuyện đó. À, anh cảnh sát trẻ kêu lên tiếc rẽ. Và ngay lập tức đỏ mặt lên, bối bố rối nhìn xuống chân. Duyên trung sĩ mỉm cười tư tắn với anh ta. Có ai đó cầm ông thuyền trưởng, tôi dám chắc là như vậy. Và chúng xoay sang trả thù đám đồ đạc của ông ấy. Có thể một hai người quanh đây không ưa ông ấy. Ông ấy là cáo già kỳ cục lắm. Có phải vậy không giáo sư? Anh gọi ông ấy như thế cũng được. Ông Mary trả lời cho qua chuyện. Ông đứng nhìn Duyên trung sĩ. Trắng câu lại dễ khó hiểu. Ở một lê nhỏ như trêu quy xích thì đột nhập vào nhà cũng chả khó lắm. Duyên trương sĩ nói vì chẳng ai nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra nên họ đều để cửa sổ mở. Thế tôi hôm qua ông có đóng cửa không bác sĩ Triêu? Có, lúc nào tôi cũng đóng cả cửa trước và cửa sau. Bố gãi đầu tôi thề là chẳng còn cái cửa sổ nào ở tầng dưới để mở cả. nhưng tôi cũng phải thú nhận là tôi đã không đi một dòng để kiểm tra. Ừ, chắc là không rồi. Ông đâu có nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Tôi cũng thấy rốt tinh, chẳng hiểu tại sao kẻ nào đó lại muốn liều một phen, chỉ quậy phá một lơi xong rồi chẳng lấy đi cái gì cả. Giờ tôi muốn xem lại với chân đó một lần nữa Ông ta đi ra khỏi phòng. Simon dãy tay ra hiệu cho Jen và Bonnie ở lại. cô đồ à, nó tư lự nói. Nó nhặt một cuốn sách đang úp sách sụp sệt trên thảm lên và nhẹ nhàng gấp lại. Nghe có vẻ không hợp lý lắm. Trên nói, chúng phá pháp tan tành quá. Tất cả các ngăn kéo đều bị mở và mọi cuốn sách đều bị lấy xuống. Và mọi tấm bản đồ đều bị tháo ra khỏi khung. Bà Nì tiếp lời. Nhưng chỉ là bản đồ thôi. Anh có thấy không? Chẳng có một bức tranh nào cả. Mấy tên trộm chắc đang tìm kiếm một cái gì đó. Và chúng đi khắp nhà bởi vì chúng vẫn chưa tìm ra Có lẽ là cái đó không ở dưới nhà Simon chậm rãi nói Ờ, nhưng nó cũng không thể có ở trên gác được Làm sao mà chị biết được Đừng có mà ngốc thế chứ Trên gác làm gì có cái gì, có mỗi bọn mình thôi Không có thật không Ờ thì... Jen ẩm ờ và bỗng nhiên cả ba đứa nhìn nhau hốt quảng Chúng quay mắt lao ra khỏi phòng và chạy lên cầu thang Đến phòng ngủ tầng 2, nơi có cái tủ đồ sộ đứng trắng giữa giường ngủ của Simon và của Bani. Simon dội dàng kéo một cái ghế lại và nhảy lên quờ tay trên nóc tủ. Mặt nó thần ra quảng hốt. Mất rồi! Một sự im lặng đáng sợ trùm lên một lúc. Rồi bỗng xen ngồi phịch xuống giường của Bani, cười rinh rít mãi không thôi. Thôi ngay! Simon quát lên, nghe giống hệt giọng nói đầy quy quyền của bố. Em xin lỗi, không sao cả, vì nó đã mất đâu. Jen cố gắng nói yếu ớt. Nó đang ở trên giường của em. Trên giường của mày. Dân, em đã lấy nó xuống, giờ nó vẫn còn ở đó. Em quên khuấy đi mất. Jen lập bập nói, được cố trấn tỉnh trở lại. Khi đến nhà cha xứ em không muốn mang nó theo, nên em phải giấu đi đâu đó trong phòng. Vì vậy em nhét xuống ga trải giường. Đó là nơi gần nhất. Tối hôm qua em quên mất là em để nó ở đó nên em đi ngủ mà chẳng nhớ gì hết. Đi nào. Phòng ngủ phía trước tràn ngập ánh nắng và qua cửa sổ biển xanh lấp lánh vui tươi như thể chẳng gì có thể khuấy đồng thế giới này vậy. Jane giật mạnh tắm ra trải giường nhào nát và bọn trẻ nhìn thấy trong góc cuối giường là cái hộp đựng kính diễn dọng. Chúng ngồi thành một hàng trên thành giường và trên mở cái hộp ra trong lòng. Tất cả im lặng nhìn cái hình trụ rỗng quen thuộc có tấm bản đồ cổ ở bên trong và thấy nhẹ nhõm cả người. Mấy đứa có thấy đây là nơi an toàn bậc nhất không? Simon nghiêm nghĩa nói. Bọn chúng chắc đã tìm khắp mọi nơi nhưng chúng không thể tìm trên giường của Jen mà không đánh thức em chạy được. Chị có nghĩ là bọn chúng đã đi lên phòng chị để tìm hay sao? Mặt Bunny tái nhợt đi. Bọn chúng có thể đã tìm khắp mọi nơi. Ôi! Chuyện này thật là ngớ ngẩn Jane lắt đầu làm cái đuôi tóc của em chung dậy cứ như thể muốn đẩy mọi thứ ra khỏi đầu vậy Làm thế nào bọn chúng biết được về bản giết cổ này cơ chứ Bọn mình tìm thấy nó trên tầng áp mái Rõ ràng đã bị dấu biệt đi hàng 3 năm trời nay rồi Có khi hàng thế kỷ này chẳng có ai lên tầng áp mái đó ấy chứ Nhớ lại đám bụi trên cầu thang mà xem Anh không biết Simon nói Có quá nhiều chuyện anh chẳng hiểu nổi Anh chỉ biết là anh thấy bản viết cổ đó có gì lạ lạ kể từ lúc Jen nói cái ông cha xứ đó bỗng tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy bản sao của tấm bản đồ. Jen nhúng dai. Làm sao cha xứ lại có thể là người xấu được mà ông ta cũng chẳng biết chút xíu gì về bản viết cổ cả. Ông ta có hỏi một vài câu nhưng em nghĩ đơn giản là ông ấy chỉ tò mò mà thôi. Cha chút! Banny chậm rãi nói. Em gì nhớ ra một việc còn một người khác cũng đã hỏi hàng. Là chú Widders, trên thuyền ngày hôm qua, khi em đang ở dưới cabin lấy đồ ăn trưa cùng chú ấy. Đầu tiên chú ấy kể rất nhiều chuyện kỳ lạ về ngôi nhà xám, rồi cứ bảo em hãy kể cho chú ấy nghe xem bọn mình có nhìn thấy cái gì thật cổ không, bất kỳ. Bà Nhi nuốt nước bọt khang. Bất kỳ cuốn sách cổ, bản đồ cổ hoặc là giấy tờ gì đó. Ôi không, Simon kêu lên. Không phải là chú ấy chứ. Nhưng dù là ai đi nữa. Bà này nói nhỏ nhưng rõ ràng. Thì rõ ràng là chúng đang tìm kiếm bản giết cổ này, phải vậy không? Người đó trong cái tỉnh mịch của ngôi nhà xám, cả ba đứa trẻ đều hiểu đúng là như vậy. Chắc là chúng muốn có nó kinh khủng khiếp. Simon nhìn xuống bản giết cổ. Là cái phần có tấm bản đổi, chính nó đó. Bằng cách nào đó có kẻ đã biết nó đang ở trong ngôi nhà này. Ôi, ước gì bọn mình hiểu bản giết cổ này nói gì nhỉ? Này, Trên lên tiếng dễ nhất quyết. Mình phải nói cho bố mẹ biết thôi. Simone dân cầm lên. Chẳng thích sự gì đâu. Mẹ sẽ chỉ lo cuốn lên thôi. Em không hiểu à. Lúc đó bọn mình sẽ chẳng còn lấy một cơ hội cỏn con nào để tự tìm hiểu nó nữa. Nếu đúng là nó dẫn đến một kho báo bí mật thì sao? Em chẳng muốn nhìn thấy một kho báo đáng ghét nào hết. Nếu mình cứ tìm thì biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Bunny quên cả sợ Khi thấy có nguy cơ quyền sở hữu của nó bị xâm phạm Giờ mình không thể nói cho bất kỳ ai khác biết được Chúng mình là người tìm ra nó Chính em đã tìm ra Nên cuộc săn lùng này phải là của em Em còn quá nhỏ nên không hiểu được đâu Jen lên giọng bà chị Chúng ta phải nói cho ai đó biết Bố chẳng hạn hoặc là cảnh sát Đó em xem Em buồn rầu nói thêm Sau sự kiện tối hôm qua Nhất định chúng ta phải làm cái gì đó chứ Các con ơi! Tiếng mẹ gian lên rất gần từ phía cầu thang ngoài cửa phòng. Bọn trẻ bị bất ngờ nhảy dựng lên luống cuốn. Simon dội dấu hộp đường bảng dứt cổ ra sau lưng. Mẹ à! Ờ, các con đi rồi. Mẹ hiện ra trên ngưỡng cửa, trông vẫn còn lo lắng. Cả buổi sáng nay ngôi nhà sẽ bị xáo tung lên đó. Các con có muốn đi bơi không? Rồi quay về nhà ăn trưa muộn một chút. Khoảng 1 giờ rưỡi nha. Chiều nay ông Mary muốn đưa các con đi dạo đó. Dạ được mẹ, Simon đáp và mẹ lại quay đi. Đúng rồi, bà đi đắm mạnh vào chiếc cối reo lên, giọng sung sướng và nhẹ nhõm hẳn. Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Bọn mình có thể nói với một người mà mọi việc vẫn tốt đẹp. Bọn mình có thể nói với ông Mary. Chương 6 Đi nào Ông Mary vừa nói vừa sải bước xuống dưới đồi về phía bến cảng. Buổi chiều hôm nay mà đi bộ sẽ rất tuyệt đây. Thế bây giờ các cháu thích đi đâu nào? Đến nơi nào thật vắng vẻ ạ. Đến nơi nào cách đây hàng dặm đó. Đến nơi nào mà chúng ta có thể nói chuyện riêng được. Ông Mary nhìn xuống bọn trẻ, từ khuôn mặt căng thẳng này sang khuôn mặt căng thẳng khác. Nhưng vẻ mặt bình thản vững dưng của ông vẫn không thay đổi. Và ông chỉ trả lời ngắn gọn, được thôi, rồi sải bước dài hơn đến nỗi bọn trẻ phải chạy theo mới kịp. Ông không hỏi gì mà chỉ im lặng bước đi. Mấy ông cháu leo qua con phố nhỏ hoàng nguèo bên cạnh bến cảng, đối diện với đỉnh Khemere và ngôi nhà xám, men theo con đường dọc mỏm đá nhô ra biển, qua những căn nhà cuối làng nằm rải rác. Cho đến khi một giải xanh tím hùng dĩ của mùi đất đối diện hiện ra trước mặt họ Bốn ông cháu y leo lên dốc Dược qua những bụi cây thạch nam và cây kim tước đầy gai Qua những tảng đá xám gồ ghề Loan lộ những mãng vàng của đám địa y đang nằm phơi trong nắng gió Khi ở dưới bến cảng thì chẳng có lấy một hơi gió nào Nhưng ở đây giá thổi lồng lộng bên tai họ Ơ trời ơi! Bunny dừng lại, quay ra phía ngoài, nhìn xuống và reo lên. Xem kìa! Mọi người quay đầu nhìn theo hướng nó chỉ và thấy bến cảng sa tít ở phía dưới, còn ngôi nhà sám thì nhỏ xíu, trên con đường mảnh như một sợi chỉ tơ. Mấy ông cháu đã đứng cao hơn cả mũi đất nơi họ ở. Vậy mà sườn dốc đá lẫm chởm phía trên vẫn tiếp tục dương đến tận trời xanh. Họ quay đi, Và tiếp tục trèo lên dốc Cuối cùng thì cũng lên được đỉnh cao nhất của mũi đất Phía dưới, mép sóng trải dài tựa như một tấm bản đồ sống động ở hai bên Và phía sau đó là mặt biển xanh mênh mông Có một tảng đá ranit nằm nghiêng Nhưng nhột cao hơn tất cả những tảng đá khác Trên đường họ trèo lên Và ông Mary ngồi dựa lưng xuống đó Đôi chân co lên vừa dài vừa khẳng khiêu Dưới lớp quần nhung kẻ màu nâu bay lật phật, bọn trẻ đứng súng lại nhìn xuống. Dãy đất trước mắt chúng trong lạ quắc, một thế giới tĩnh mịch và huyền bí với những đỉnh đồi nhỏ và những thung lũng vô hình. Màu sắc của chúng hòa quyện vào nhau trong hơi nóng mờ ảo của mùa hè. "Incipit rerum lorri." Ông Mary nói, mắt nhìn ra xa cùng ba đứa trẻ. Cứ như ông đang đọc những dòng chữ khắc ở đâu đó vậy. Thế có nghĩa là gì hả ông? Nơi đây bắt đầu Trường quốc losh. Nào, bà cháu lại đây và ngồi xuống. Chúng quay quần ngồi xuống cạnh ông thành một dòng bán nguyệt phía trước tảng đá lớn. Ông Mary ngắm bọn trẻ tự như một dị vua ngự trên ngai vàng. Nào, ông nhẹ nhàng hỏi. Ai sẽ là người nói cho ông nghe đang có chuyện gì? Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi diêu vu Jane và bani cùng nhìn về phía Simon. Dạ, đó là về bọn trộm mà Nó ngập ngừng nói. Chúng cháu sợ là... Và thế rồi cả ba đứa bắt đầu tranh nhau kể với ông. Tối hôm nọ, khi cô Widders đến chơi, cô ấy cứ hỏi bọn cháu về ngôi nhà xám. Và liệu rằng bọn cháu có tìm thấy cái gì không? Tranh thuyền của chú Widders cũng vậy. Chú ấy cứ hỏi cháu về những quyển sách cổ Đêm qua Dù là ai đi chăng nữa Thì rõ ràng bọn chúng chỉ lục đòi đóng sách Và những tấm bản đồ cổ thôi Chúng đang tìm kiếm tấm bản đồ đó Chắc bọn chúng đã Chỉ vì bọn chúng không biết phải tìm ở đâu thôi Và chúng không biết rằng Chúng cháu đang giữ nó rồi Giả sử lúc ấy mà biết bọn cháu có nó Thì chúng sẽ bám theo bọn cháu liền Ông Mary dơ một cánh tay lên Nhưng cả người ông vẫn bất động Cầm ông nghít lên, trông ông có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó. Từ từ đã nào? Ông nói, nếu đúng các cháu đã tìm thấy thứ gì đó trong ngôi nhà xám, thì nó là cái gì vậy? Simon sờ soạn bên trong ba lô, nó lấy hộp kính diễn dọng ra và đưa cuộn giấy cho ông Mary. Chúng cháu tìm thấy cái này! Không nói một lời, ông Mary cầm lấy cuộn giấy và từ từ trải ra trên đầu gối. Ông yên lặng xăm soi tấm da một lúc lâu và bọn trẻ có thể thấy mắt ông đang di chuyển theo những con chữ. Cơn gió trên mũi đất khe khẽ đên rỉ quanh mấy ông cháu và mặc dù lúc bọn trẻ quan sát thì giải mặt ông Mary chẳng mảy mây thay đổi. Bỗng nhiên chúng hiểu ra rằng một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang trào lên trong lòng ông như một luồng điện nó phóng qua không khí vừa phấn khích vừa đáng sợ. Mặc dù chúng không thể hiểu được đó là cảm xúc gì. Cuối cùng rồi ông cũng ngẩn đầu lên, phóng tầm mắt bao quát những ngọn đồi dùng con quên trải dài ở đằng xa và ông thở vào một hơi thật dài như đã rủ sạch được mọi muộn phiền của cả nhân gian. Các cháu tìm thấy nó ở đâu vậy? Ông hỏi và bọn trẻ giật mình trước giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc. Như thể giọng nói ấy đã kéo chúng ra khỏi một thứ bùa mê. Trên gác xếp ạ, có một cái gác xếp trộm lắp, đầy bùi bậm và lính kính đồ đạc. Chúng cháu đã tìm thấy cánh cửa đằng sau tủ quần áo trong phòng và có một cái thang gác để đi lên đó. Cháu tìm thấy nó đó ạ. Bà Nhi lanh chanh. Cháu giúp cái loại táo đi, nhưng là phải tìm nhặt lên về sợi đám chuột bò ra và cháu ngẫu nhiên tìm thấy bản dứt cổ này trong một hóc nhỏ bên dưới sàn nhà. Nó là cái gì hả ông Gumeri? Nó giết gì ạ? Nó rớt rớt cổ phải không ông? Nó có quan trọng không ạ? Có phải nó giết về kho báo bí mật không? Cũng gần như vậy. Ông Meldy trả lời, đôi mắt ông như mờ đi, không tập trung vào một điểm nào nhất định, nhưng khóe miệng ông giật giật. Không hiểu sao, dù không cười, trong ông vẫn vui sướng hơn bao giờ hết. Trên nhìn ông ngẫm nghĩ, bình thường khuôn mặt ông lúc nào cũng buồn bã, thế nên bây giờ trong ông mới khác đến thế. Ông đặt tấm bản đồ cổ vào lòng, nhìn đi nhìn lại từ Chen sang Simon rồi đến Bunny. Dường như ông đang tìm từ để giải thích cho bọn chúng. Các cháu đã tìm thấy một thứ có lẽ còn quan trọng hơn các cháu tưởng rất nhiều. Cuối cùng ông cũng nói, chúng chăm chú nhìn ông. Ông Mary lại đưa mắt về phía những quả đồi. Các cháu có nhớ những câu chuyện cổ tích? Mà các cháu đã được nghe kể Khi còn nhỏ không Ngày xưa ngày xưa Các cháu có biết Tại sao các câu chuyện Luôn được bắt đầu như thế không Bởi vì những câu chuyện đó Không có thật Simon nhanh nhẫu trả lời Bị lôi cuốn bởi sự quyền quạt Của mùa đất cao hẻo lánh ấy Trè nói Có lẽ do chúng đã từng là chuyện thật Nhưng không còn ai nhớ rõ là khi nào nữa Ông Mary quay đầu về phía trên, miễn cười. Đúng rồi đó, ngày xưa, ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi. Những điều đó có thể đã xảy ra, nhưng được kể đi kể lại nhiều quá, đến nỗi không còn ai biết chính xác nữa. Và ẩn sâu đằng sau những gì mọi người thêm thắt vào, những thanh kiếm thần hay những cây đèn thần, tất cả đều nói lên một điều. Người anh hùng thiện chống lại tên khổng lồ, mụ phù thủy hay là ông bác xấu xa. Cái thiện chống lại cái ác, thiên thần chống lại quỷ dữ. Như chuyện cô bé lọ lem ông nhỉ? Như chuyện Aladdin? Chuyện Jack, người tiêu diệt gã khổng lồ. Và tất cả những chuyện khác nữa. Ông lại nhìn xuống, những ngón tay vút vút cái mép cong lên của tấm giấy da. Các cháu có biết, Bạn giết cổ này nói về cái gì không? Chị vô A Thu ạ. Bani trả lời ngay. Dạ vô mắt nữa. Anh Simon đã đọc được những tên đó bằng tiếng Latin. Thế các cháu biết gì chị vô A Thu nào? Bani khoái chí nhìn các khán giả bất đắc dĩ của mình. Hít một hơi thật dài để chuẩn bị tuôn ra hàng tràng. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên nó lại lấp bấp. à ừm. Ngài là vua nước Anh, Ngài có rất nhiều hiệp sĩ phụng sự cho Ngài trong hội bàn tròn, ví dụ như Lancelot, Galahad, Kay và các hiệp sĩ khác nữa. Họ tham gia vào những trận đấu thương trên ngựa và cứu sống nhiều người từ tay những hiệp sĩ xấu xa. Và Joatoo đã chiến thắng trong tất cả các trận đấu với thanh kiếm Excalibur của mình. Cháu nghĩ đó chính là cuộc chiến của các thiện chống lại cái ác. Như trong các câu chuyện cổ tích ông vừa nói đó ạ, chỉ có điền vào chua là có thật thôi. Đụ cười lặng lẽ đầy dễ hài lòng của ông Melry lại một lần nữa hiện lên. Và A Thu làm vua nước Anh khi nào? Dạ... Bà đi lơ đảng, phải phải bàn tay. Cách đây đã lâu lắm rồi. Giống như trong truyền cổ tích ấy. Chen nói nốt hộ nó. Chị hiểu rồi, nhưng ông Melry ơi, ông đang định nói gì với bọn cháu ạ Có phải vua A Thu cũng chỉ là truyền thuyết thôi phải không ạ Không phải. Benny tức tối phản bác. Đúng rồi đó. Ông Mary nói, vua Athu là người có thật, nhưng chuyện tương tự lại xảy ra. Các cháu thấy không? Nhà vua đã sống cách đầy quá xa, đến nỗi giờ chẳng còn chứng cứ gì về sự tồn tại của ngài nữa. Và vì vậy, nhà vua chỉ còn là một câu chuyện, một quyền thoại mà thôi. Simon mừng mê, nghịch quay ba lô. nhưng cháu vẫn chưa hiểu bạn giết cổ này thì có dính dáng gì chứ. Những cơn gió từ mũi đất thổi tung mái tóc bạc của ông Mary đang in hình trên nền trời. Và khi ông nhìn xuống, trong ông đầy vẻ nghiêm trang và quy nghi. Hãy kiên nhẫn một chút và lắng nghe cho kỹ đây, vì có thể các cháu sẽ thấy câu chuyện này khá là khó hiểu đó. Trước tiên, các cháu đã nghe ông kể về Lost rồi phải không? Đó là một cái tên cổ của dùng đất này, cách đây hàng nghìn năm. Trong những ngày đó, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác diễn ra quyết liệt và công khai hơn bây giờ nhiều. Cuộc chiến ấy luôn diễn ra ở quanh chúng ta, giống như hai đội quân đang chiến đấu trên chiến trường vậy. Có lúc dường như bên này giành lợi thế, có lúc lại là bên kia. Nhưng nói chung chẳng có bên nào giành thắng lợi tuyệt đối, và sẽ chẳng bao giờ có chiến thắng. Ông hài giọng như nói với chính mình Vì trong mỗi con người chúng ta Đều có cả cái thiện và cái ác Đôi khi qua nhiều thế kỷ Cuộc chiến nghìn đời này đi đến hồi gây cấn Cái ác trở nên lớn mạnh và gần như chiến thắng Nhưng cùng lúc trên thế giới Luôn xuất hiện một người chỉ quy Một con người vĩ đại Đôi khi còn hơn cả một con người Dẫn dắt cái thiện giành giật lại đất đai Và những con người tưởng như đã mất Đó là vua A-Thu Bunny chen vào Vua a là một trong những người đó Ông Mary nói Ngài đã chiến đấu chống lại những kẻ muốn chiếm lấy Lodge Những kẻ đã cướp bốc, tàn sát và phá giỡn mọi quy luật của cuộc chiến Ngài là một người nhân từ và mạnh mẽ Ngày đó ai ai cũng tin tưởng Ngài tuyệt đối Với niềm tin chứng chắc ấy hậu thuẫn Quyền lực vua A Thu lớn vô cùng Đến nỗi trong những câu chuyện về sau Người ta đồn rằng Ngài được phép thần giúp sức Nhưng phép thần chỉ là một cách nói mà thôi Cháu đoán là Ngài đã không chiến thắng Cháu nói cạ quyết một cách bất ngờ Không thì từ bấy đến nay Đã chẳng xảy ra chiến tranh nữa rồi Đúng Ngài đã không chiến thắng Giọng ông Mary nghe như xa dần, và ngay cả trong ánh nắng chiều rực rỡ, theo mỗi lời thốt ra, ông lại càng trở nên tách biệt hơn, cổ xưa hơn, tựa như tạng đá sau lưng ông, tựa như thế giới xa lắc mà ông đang nói đến vậy. Nhà vua không bị đánh bại hoàn toàn, nhưng ngài cũng không thắng lợi hoàn toàn. Chính vì thế cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác vẫn không ngừng tiếp diễn kể từ ngày đó. Nhưng cái thiện đã trở nên lúng túng, và từ thời xứ Loss cổ đại, cái thiện cố gắng khôi phục sức mạnh do vua a truyền lại, nhưng chưa bao giờ làm được. Quá nhiều thứ đã bị lãng quên. Nhưng những người còn nhớ đến thế giới xa xưa vẫn tiếp tục săn lùng cái bí mật ấy từ bấy đến giờ, và còn có một thế lực khác cũng đi săn lùng, đó là kẻ địch. Những kẻ độc ác với trái tim giá lạnh đầy lòng tham, giống như những kẻ mà Arthur đã chiến đấu chống lại. Ông Mary nhìn ra xa xăm, mái đầu ông tạc lên bầu trời như đầu một pho tượng đầy kiêu hãnh, cổ kính hàng nghìn năm nhưng vẫn không hề khác trước. Ông cũng không ngừng săn lùng. Ông nói, "Từ rất rất nhiều năm rồi." Đám trẻ trố mắt nhìn ông. với lòng kính trọng pha chút sợ hãi. Trong giây lát, ông trở nên lạ lẫm một người mà chúng chưa từng quen biết. Trong lòng Jane bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ như ông Mary không hề tồn tại và sẽ biến mất nếu chúng thở mạnh hay cất tiếng. Ông lại cúi xuống nhìn đám trẻ. Ông vừa mới biết được rằng khu vực này của Cornwall có thứ mà ông đã cố công tìm kiếm. Ông nói tiếp. Ông chỉ không biết rằng chính mấy đứa trẻ các cháu lại là người phát hiện ra nó. Và ông cũng không biết các cháu đang tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm gì đây. Nguy hiểm ạ? Simon nghi ngờ. Vô cùng nguy hiểm. Ông Mary đáp nhìn thẳng vào nó. Simon nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tấm bản đồ cổ này, Simon ạ. Đã đẩy tất cả các cháu vào giữa trận chiến. Ồ, sẽ không có ai thọc giao vào lưng các cháu đâu. Mưu mô của chúng xã quyệt hơn thế nhiều. Và cũng nhiều khả năng thành công hơn. Ông lại ngó xuống tấm bản đồ cổ lần nữa. Đây. Ông nói giọng bình thản hơn. Chỉ là một bản sao. Một bản sao à? Bani thắc mắc. Trong nó cũng kỹ thế cơ mà. Ừ. Đúng thế, đúng là nó rất cổ Nó đã có cách đây chừng 600 năm Nhưng nó chỉ là một bản sao từ một cái gì đó Thậm chí còn cổ hơn nhiều Được viết cách đây hơn 900 năm rồi Đoạn đầu tiên được viết bằng tiếng Latin Thấy chưa, em đã bảo mà Trang nói dễ tự đắc Simon trề môi Ừ, thì anh cũng đã dịch được một ít đúng không nào Mặc dù không được nhiều lắm Nó thu nhận với ông Mary. Cháu không sao nhận ra từ nào biết từ nào cả. Ông không nghĩ cháu có thể đọc được. Đây là tiếng Latin thời Trung Cổ, không giống như tiếng Latin mà các cháu học ở trường. Nó do một thầy tu viết ra. Người này chắc chắn đã từng sống quanh đây và ông nghĩ chắc khoảng 600 năm trước, mặc dù không thấy có ngày tháng gì. Đại khái ông ấy viết rằng, Người ta đã tìm thấy một bản viết cổ của người Anh ở gần tu viện của ông Ông ta nói bản viết đó kể về một truyền thuyết cổ xưa Thời vua Mắc và vua A Thu Và rằng ông ta đã sao chép lại câu chuyện để phòng khi bị mất Vì bản viết gốc sắp nát ra từng mảnh Ông ta nói ông ta cũng chép lại một bản đồ đi kèm theo bản viết đó Tất cả phần còn lại dưới đây là câu chuyện mà ông ta đã chép lại Và các cháu có thể nhìn thấy cả bản đồ ở ngay phía dưới. Nếu bạn giết gốc đặc quá cũ, đến nội suýt rách nát ra từ cách đây 600 năm thì... Bunny sửng sốt nói. Simon hấp tấp cắt ngang. Ông Gumelria, ông có hiểu bạn chép lại này không? Đó không phải là tiếng Latin phải không ông? Ừ, không phải đâu. Ông Melria trả lời. Đó là một thứ tiếng địa phương trong hệ thống tiếng Anh sơ kỳ. Loại ngôn ngữ cổ được dùng cách đây nhiều thế kỷ Nhưng bản viết này lại dùng loại đất cổ Nhiều từ là tiếng Cornwall cổ Thậm chí có cả một số từ tiếng Brittany nữa Ông không biết Nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để đọc Có thể ông sẽ dịch nó ra thành một thứ tiếng Anh Nghe rất lũng củng Cũng có thể ông sẽ đành chịu Ông chăm chú xem lại bản viết cổ một lần nữa Rồi ông bắt đầu đọc bằng một giọng trầm lắng xa xăm Thỉnh thoảng lại bị dấp Lúc lúc lại phải dừng lại dơ ra phía ánh sáng để nhìn cho rõ Hay suy nghĩ dò dẫm từng từ Bọn trẻ ngồi chăm chú lắng nghe Mặc cho cái nóng của nắng hắt lên mặt Và những cơn gió vẫn xào xạc bên tai Tôi viết điều này Để khi thời khắc điểm Người được lựa chọn sẽ tìm ra nó Và tôi để nói lại trong sự che chở của mảnh đất cổ xưa này Mảnh đất có lẽ sẽ sớm không còn chấu vết Ở địa hạt quan dương quốc của vua Mắc Vào thời kỳ xa xưa của ông cha tôi Có một hiệp sĩ kỳ lạ trốn chạy về phía Tây Hồi đó rất nhiều người phải lẫn trốn về phía Tây Khi dương triều cũ rơi vào tay quân xâm lược Và vua A Thu thất bại trong trận chiến cuối cùng Bởi chỉ có miệng đất ở phía Tây này, con người vẫn tôn thờ Chúa và lưu giữ những giá trị cổ xưa. Dị hiệp sĩ kỳ lạ đã đến dụng của tổ tiên tôi ấy, tên là Beth Queen. Ông mang theo mình niềm hy vọng cuối cùng của thành Lodge, một cái chén được làm theo khuôn mẫu của chén thánh linh thiên. Trên đó ghi lại tất cả những câu chuyện có thật về Chúa A Những câu chuyện sẽ nhanh chóng bị lãng quên trong tâm trí người đời. Mỗi một mặt chán kể về một thế lực xấu mà vua a Thu đã chiến thắng với sức mạnh chúa ban cho. Cho đến khi thế lực xấu thắng thế và mặt cuối cùng là lời nguyện và minh chứng về sự quay trở lại của vua a Thu. Ông xem đây, hiệp sĩ Bét Quyên đã nói với ông cha tôi Bây giờ những thế lực đen tối đang lấn ác chúng ta Và chúng sẽ còn tiếp tục như thế lâu dài Quá sức tưởng tượng của chúng ta Dù vậy, một khi cái chén này vốn là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới xa xưa Không bị mất đi Thì đến thời điểm chín mùi Ben Dragon sẽ quay trở lại Cuối cùng tất cả sẽ được bình an Thế lực đen tối sẽ bị đánh đuổi Và không bao giờ trở lại được nữa Và vì thế niềm hy vọng này phải được giữ gìn Ông nói Ta trao nó cho ông Cho con trai của ông và con trai của con trai ông Cho tới khi ngày đó đến Bởi vì ta đã bị thương cận kệ cái chết Sau trận chiến cuối cùng Nên không còn có thể làm gì hơn được nữa Và chẳng bao lâu sau ông qua đời Và người ta chung ông trên biển khơi dưới đá thẩm Ở đó ông đã yên nghỉ cho tới ngày thiên liêng ấy Và từ đó chiếc chén thánh đã được giao cho tổ tiên tôi giữ gìn họ đã canh giữ nó ở tại vùng đất Con Quên, nơi mà con người vẫn tranh đấu để giữ gìn những giá trị truyền thống. Trong khi ở phía đông, thế lực đen tối ngày càng trở nên đông đảo, và vùng đất Lost ngày càng u ám. Uatu đã ra đi, Jumar đã băng hà và những vị vua mới không được như các bậc tiền bối. Năm tháng cứ qua đi, nhiệm vụ gìn giữ chén thánh đã được truyền từ trưởng tộc này sang trứng tộc khác và cuối cùng đến lượt tôi. Và từ khi cha tôi mất, tôi đã giữ nó sao cho an toàn nhất mà tôi có thể, trong bí mật và dưới đức tin. Nhưng giờ tôi đã già lại không có người nối dõi, trong khi những thế lực đen tối nhất đã tràn đến mảnh đất của chúng ta. Những kẻ ngoại đạo xấu xa, những kẻ đã từng đến xâm lấn vùng đất phía đông ngày trước, tàn sát người anh Và chiếm đất đai của họ Này đang tiến về phía Tây Và chúng ta sẽ chẳng còn sống yên bình được lâu nữa Thế lực đen tối trạm con quên Những con tàu lớn trường tới bờ biển của chúng ta Và trận chiến đang đến gần Trận chiến sẽ dẫn tới thảm bại cuối cùng Và chấm hết cho tất cả những gì chúng ta đã từng biết Chẳng còn một người nào để nhận sứ mệnh Giữ gìn chén thánh nữa Bởi vì đứa con trai của em tôi mà tôi hằng yêu như con đẻ đã đi theo phe những kẻ ngoại đạo rồi dẫn chúng về phía Tây này để tự cứu lấy chính mình và bí mật về chén thánh mà chỉ những người có sứ mệnh giữ gìn nó mới được biết. Tôi đã phải chạy trốn giống như vị hiệp sĩ kỳ lạ Bedwin năm xưa nhưng trên khắp dùng đất Lost này không còn nơi trú ẩn nào nữa. Vì vậy tôi phải vượt biển tới nơi mà người ta thường nói Người con qua luôn tìm đến mỗi khi bị đe dọa. Nhưng chén thánh không thể rời xa mảnh đất này, mà phải đợi Pendragon cho đến ngày thiên liêng ấy. Vì thế tôi phó thác nó cho mảnh đất này, trên biển khơi và dưới đá thẳm. Và tôi sẽ lưu lại đây những dấu hiệu để người được lựa chọn khi đến nơi thích hợp, có thể biết được nó nằm ở đâu, những dấu hiệu khi ẩn khi hiện nhưng không bao giờ mất. Điều bí mật về sứ mạng ấy tôi không thể giết ra mà sẽ mang theo xuống mồ. Dù vậy, người tìm thấy chiếc chén thánh này và có được những lời nhắn nhủ khác của tôi, nhờ thế sẽ tự mình biết được bí mật ấy. Và đối với người đó sẽ là sứ mệnh, lời nguyền và bằng chứng. Rằng vào thời của người ấy, Ben Dragon sẽ quay trở lại. Ngày ấy sẽ chứng kiến một vùng đất lót mới. Không còn bóng dáng của thế lực đèn tối Khi thế giới xa xưa Sẽ chỉ còn lại như một giấc mơ Ông Mary ngừng đọc Nhưng bọn trẻ vẫn ngồi im phăng phát Không nói một lời Như thể tiếng ông chẳng đang gian lên Câu chuyện hợp chỉ chảy đất xanh trải dài dưới chân chúng đến nỗi Chúng tưởng như đang sống trong thời xa xưa ấy Chúng như nhìn thấy Từ dưới sườn dốc Vì hiệp sĩ kỳ lạ Bét Quyên Gửi ngựa tiến về phía chúng Và ngoài khơi, những con tàu lớn của bọn xâm lược đang lẫn lút phía bên kia mũi đá granite xám xịt với những diềm sóng trắng xóa. Cuối cùng, Simon lên tiếng. Pendragon là ai? Là Duatu! Bunny nói. Jen không nói gì. Ngồi trầm tư suy nghĩ về người con quan bất hạnh đã phải trượt biển khơi rời bỏ mảnh đất đang bị đe dọa của ông ta. Em nhìn ông Melry. Ông đang nhìn vô định xuống biển. Và mũi đất phía bên kia treo Những nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt ông giờ dãn ra thư thái và đâm chiêu. Khi thế giới xa xưa, ông lẫm bẩm khe khẽ như nói với chính mình sẽ chỉ còn lại như một giấc mơ. Simon dịch lại gần nếp mình bên cạnh ông chăm chú nhìn vào bản dứt cổ đang đặt trên đầu gối ông. Nếu vậy thì bản đồ này chắc chắn sẽ chỉ đường đến chỗ dấu chén thánh. Thử tưởng tượng xem, giả sử chúng ta tìm được nó, thế thì nghĩa là sao nhỉ? Là rất nhiều ý nghĩa. Ông Mary nghiêm nghị trả lời, nhưng có lẽ không tốt đẹp hết đâu. Không biết trong nó thế nào, chén thánh là gì ạ? Một đồ dùng đựng nước uống, một cái cốc đựng rượu lễ, một loại chén, nhưng không giống một cái chén thường đâu. Ông Mary nghiêm mặt nhìn bọn trẻ. Giờ hãy nghe ông nói đây, tấm bản đồ các cháu đã tìm thấy sẽ chỉ cho chúng ta một dấu hiệu mà bao người đã và đang tìm kiếm nhiều thế kỷ này. Ông đã nói rằng ông cũng đang đi tìm kiếm nó, nhưng hẳn các cháu còn nhớ ông đã nói là có những kẻ khác cũng đang tìm kiếm nó. Đó là phe địch. Tạm gọi thế cũng được. Những kẻ này rất xấu xa và chúng có thể rất rất nguy hiểm. Ông Mary nói với dẹp vô cùng nghiêm nghị, người cuối về phía trước và bọn trẻ lo lắng nhìn lại ông. Chúng đã ở rất gần ông trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Ông nói, chẳng ngay tại đây, ở Chewisic, chúng cũng đã mò tới gần các cháu. Một người trong bọn chúng chính là Norman Widders, kẻ nữa là cô gái tự xưng là em gái của gã, có thể còn có nhiều tên khác nữa. Nhưng ông chưa biết con vụ trộm nữa ạ Bọn trẻ nhìn ông chăm chăm Và trên đoán Có phải là bọn chúng không ạ Chắc chắn rồi Ông Mary nói Có thể không phải chính chúng làm Nhưng chắc chắn là chúng đứng đằng sau Tất cả mọi việc Giá sách bị lụt soát Bản đồ bị đánh cấp Cố gắng tìm kiếm những chỗ cất giấu bí mật dưới nền nhà Chúng đã rất gần rồi Các cháu hiểu không Thậm chí còn gần hơn cả ông nữa. Khi thuê ngôi nhà xám, ông như người mò kim đáy bể. Ông đã thu hẹp cuộc tìm kiếm xuống, chỉ còn trong dùng treo Nhưng tất cả chỉ mới đến thế thôi. Ông không biết chính xác là ông phải tìm kiếm cái gì. Nó có thể là bất cứ thứ gì đó. Nhưng bọn chúng thì biết. Bằng cách nào đó, một cách ám muội nào đó, chúng đã biết được về bản chiếc cổ này. Và tối hôm qua chúng đã đến để lùng bằng được nó Chỉ có điều chúng không thể ngờ được rằng Các cháu đã ngẫu nhiên tìm thấy trước Ông khẽ miễn cười Giá mà hôm nay ông được nhìn bộ mặt của nhà Quy nhỉ? Bây giờ thì mọi việc mới quá ra có lý Simon chậm rãi lần lại sự việc Cái cách mà gã kết bạn với bố quá nhanh Rồi bỗng nhiên mà chúng ta đi thuyền ngắm cảnh dịnh Trong một thoáng thoát tim, nó như lại nghe thấy tiếng ông Mary gian lên rõ từng chữ. Chúng có thể rất rất nguy hiểm. Bà thắc mắc. Nhưng ông cư Mary ơi, ông có biết là chúng cháu có thể tìm ra được cái gì đó đó không? Cháu muốn nói là anh Simon, chị Trent và cháu ấy. Ông nghi mặt nhìn nó. Sao cháu lại nói thế? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Bà Nhi luống cuốn. Hẳn trước khi chúng cháu đến, ông cũng đã tự mình đi tìm rồi nhưng không tìm thấy gì cả. Rồi khi chúng cháu đến thì ông chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Ông cứ biến đi đâu ấy. Cứ như thể ông để nhà cho bọn cháu lùn sụt lấy vậy. Ông Mary mỉm cười. Đúng đó bà Nhi. Ông nói. Đúng là ông đã có ý nghĩ rằng có lẽ các cháu sẽ tìm ra nó bởi vì ông hiểu rõ cả bà đứa. Ông đã nghĩ ra điều đó trước mấy ông bạn của chúng ta. Vì thế mặc dù chúng rất để ý tới ngôi nhà xám nhưng vẫn phân tâm xem ông đang làm gì và ông đã dẫn dắt chúng chạy lung tung khắp phía nam Cornwall trong khi các cháu ở nhà. Các cháu có thể nói ông chính là con chim mồi đó. Nhưng cái gì? Benny nói. Ôi đừng bận tâm nữa. Simone ngắt lời. Từ nãy đến giờ nó cứ lượn quanh ông Mary mãi không thôi. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Điều quan trọng là tấm bản đồ kia thì sao? Cháu nói rất đúng đó. Nói rồi ông Mary lại ngồi xuống bên tảng đá. Chúng ta không được lãng phí thời gian. Đó là bản đồ dễ treo Simon xích. hâm hở nói. Jane đã phát hiện ra chỉ có đường bờ biển hình như đã thay đổi. Cháu đã so sánh nó với bản đồ trong cuốn sách chỉ dẫn về treo quyết xích, trong ngôi nhà xám. Jane nói. Có lẽ chẳng nên đề cập tới chuyến giếng thăm của em tới nhà cha xứ để làm gì. Lạ một cái là mặc dù đường bờ biển trông khác nhau nhưng lại có cùng một tên. Nếu mọi người nhìn kỹ hơn vào bản viết cổ thì sẽ thấy một mũi đất có tên là mũi vua mắt. Chỉ đánh dần sai thôi. Và cái tên đó cũng được ghi trong cuốn sách chỉ dẫn ở chỗ mũi Khemere. Do đó chắc chắn là bản viết cổ này nói về treo khí xích. Đúng thế. Ông Mary nói. cuối người xuống tắm da. Đơn giản là lỗi sai do sao chép, bỏ mất phụ âm. Ông ngẩn đầu lên. Cháu vừa nói cái gì ấy nhỉ? Jen bối rối không hiểu. Dạ. Có phải cháu nói là trong cuốn sách chỉ dẫn nó được gọi là muối vua mắt không? Dạ đúng. Thế thì sao ạ? Không sao. Dẻ xa dắn thường ngày lại trùm lên khuôn mặt ông Mary như một tấm mạng. Chỉ có điều là cái tên đó đã bao lâu nay người ta không dùng nữa. Hầu như mọi người đã quên mất rồi. Chắc ông nên xem qua cuốn sách chỉ dẫn của cháu xem sao. Cháu không hiểu. Simon chăm chú nhìn tấm bản đồ. Kể cả có đúng là trêu quy xích đi nữa thì cũng giúp gì được cho ông đâu. Đây là tấm bản đồ kho báo vô dụng nhất mà cháu từng thấy. Đủ thứ ký hiệu kỳ lạ nhưng chẳng cái nào có chút ý nghĩa gì. Chẳng chỉ dẫn đến nơi nào cả. Vậy thì làm sao mà nó cho chúng ta biết gián thanh ở đâu cơ chứ? Ông Mary chỉ tay vào bảng giết cổ. Cháu nhớ đoạn này nói gì chứ? Để người được lựa chọn khi đến nơi phù hợp, có thể biết. Có lẽ nó giống như một trong những mê cung mà thỉnh thoảng ta vẫn thấy trong sách ấy. Jane chim chào cô bé đang suy nghĩ rất lung. Chúng chỉ trở nên đơn giản một khi anh biết hướng đi. Nhưng khó nhất là tìm ra điểm bắt đầu. Đó có thể chính là ngụ ý của ông ấy khi viết đến nơi phù hợp. Nếu anh cầm bản đồ này đến đúng điểm bắt đầu, thì nó sẽ chỉ cho mình biết cần phải đi tiếp về hướng nào. Simon rền rỉ. Nhưng là thế nào mình tìm được chỗ mà bắt đầu bây giờ? Đứng bên cạnh ông Mary, Bani không nghe thấy gì. Nó đã chìm vào một trong những khoảng lặng mơ mộng của mình. Hai mắt mở to nhìn ra bến cảng, Và thỉnh thoảng lại quay lại ngó xem tấm bản đồ. Mình biết là nó gợi ý cho mình về cái gì rồi. Nó lẩm bẩm, nhưng không ai để ý. Bonnie tiếp tục tự nói dẫn dơ với chính mình. Giống như một trong những bức vẽ của mẹ, những bức mà mẹ thường gọi là tranh phát quả phối cảnh. Nó trông giống như một bức tranh, thực sự không giống bản đồ một tí nào. Có một quả đồi nhò lên bên rìa bánh cảng khi nhìn từ trên xuống, và như thế mùi đất sẽ cong như thế này. Nó đưa ngón tay vẽ lên khoảng không trước mặt. Và những tảng đá trên đỉnh đồi tạo thành những cái búi nhỏ kỳ cục như thế này ở bên rìa bản đồ. Trời ạ! Nó nó đúng rồi! Simone hét lên, kéo hút tuột Bunny khỏi cơn mơ. Chính là nó đó! Nhìn kìa! Đó đúng là một bức tranh, chứ không phải là bản đồ. và vì thế hình dáng của nó mới khác hẳn so với cuốn sách chỉ dẫn. Nhìn xem, mọi người thấy chưa? Nó cẩn thận cầm lấy bản viết cổ từ tay ông Mary... và dơ thẳng lên trước mặt mọi người đối diện với dãy đá dài lẫm chởm của mũi kê và khi ai nấy đứng quan sát mũi đất rồi nhìn trở lại tấm bản đồ thì bỗng nhiên người ta sẽ thấy những nét vẽ ngoệt ngoạt ấy chính là một bức tranh vẽ phong cảnh ngay trước mắt họ Đó ràng đến nỗi họ không thể hiểu nổi sao họ lại có thể nghĩ rằng đó là một tấm bản đồ Thôi đúng rồi Jen nhìn từng người một mặt em đẹp vẽ kinh ngạc Đây chính là nơi phù hợp đó rồi là điểm bắt đầu của mê cung từ nãy tới giờ mình đã đứng đúng ở chỗ mà người giải bức tranh này đã từng đứng mà chẳng biết gì cả Thử tưởng tượng xem em nhìn vào bản giết cổ với vẻ kinh sợ chính ý tiếp đi bani dục mặt đạn trở về sung sướng với những gì nó vừa khám phá ra mình đã biết ông ấy bắt đầu từ đâu thế là thế nào để biết được sau đó ông ta đi về hướng nào nhỉ Nhìn vào bức tranh mà xem, có một dấu gì đó ở ngay trên mũi đất đây này. Ở trên này có đầy dấu như thế, một đứa là dấu do mực dây vào, còn lại là dết bẩn. Những dấu dết của thời gian. Ông Mary nói giọng sầu muộn. Không, nhưng dấu này là có chủ ý. Simon khăng khăng. Đúng rồi, ngay đây này. Ôi trời ơi, chính là tảng đá mà ông đang dựa vào đó, ông của Mary. Ông Mary nghiêm nghị nhìn quanh. Ừ, cũng có thể là như vậy. Đúng, rất có thể là nó đây. Một tảng đá lộ thiên tự nhiên. Ông nghĩ không phải do bàn tay con người dựng lên. Bani đứng dậy, đi một vòng quanh tảng đá, dí sát mắt nhìn thật kỹ từng vết nứt phủ đầy cây địa y vàng nhạt, kể cả những khe kẻ nhỏ, nhưng chẳng phát hiện được điều gì khác thường. Trông hoàn toàn bình thường. Nó ló ra ở phía bên kia tảng đá, thở dài thất vọng. Jen phì cười. Trông em cứ như con Rufus đang đánh hơi tìm thỏ rồi rốt cuộc chả tìm thấy cái gì hết. Bà Ni dỗ đùi. Em biết, đáng lẽ mình nên mang theo con Rufus mà. Nó mà đi săn và đánh hơi tìm kiếm thì sẽ cực kỳ hữu ích. Ngốc ạ, nên làm sao mà đánh hơi tìm thấy được những thứ đã giấu kín cách đây hàng thế kỷ. Tại sao lại không chứ? Chị đợi đó, em cược là nó sẽ giúp được cho mà xem. Đừng hi vọng hảo quyền a mà nó đang ở đâu nhỉ? Chỗ bà Paul Chắc đang bị nhốt ở đâu đó Khổ thân Em biết là tối hôm nọ bố cáo điên lên Và tuyên bố sẽ không để nó trong nhà nữa mà Tối nào bà Paul cũng dắt nó về nhà Nếu bà ấy không dắt nó về nhà tối hôm qua Thì có lẽ nó đã bắt được trộm rồi đó Ôi trời, đúng thế Phúc chót tất cả đều yên lặng Theo đuổi suy nghĩ đó Cháu không thấy tinh bạp hôn lắm. Jane ủ rũ nói. Các cháu à, thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Ông Mary dịu dọng phá tan sự căng thẳng. Theo những gì mà ông biết về Rufus, thì nó sẽ chỉ đến liếm tay bọn chúng và mặc cho chúng muốn làm gì thì làm mà thôi. Nó không thích gã Weeders đâu. Benny nói. Hôm qua nó đã đón mọi người từ dưới thuyền lên, dãy đôi mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy gã Weeders... Đuôi nó cục xuống ngay lập tức và số âm ý. Khi đã tất cả mọi người đều cười quay. Nó tư lự nói thêm. Được rồi, ngày mai mình sẽ mang nó theo. Nhưng giờ mình sắp phải về rồi mà vẫn chưa bắt đầu gì nữa. Ông Gumeri, tảng đá này có thể thực sự có ý nghĩa gì đó không ông? Simon nghi ngờ xoa tay lên bề mặt xám xịt của tảng đá. Có thể là nó sẽ nằm thẳng hàng với một cái gì đó. Jen hy vọng. Như hướng chỉ của la bàn chẳng hạn Nhìn lại bản đồ xem thế nào À quên, ý em là bức tranh đó Chẳng ít gì đâu Nó có thể thẳng hàng với bất kỳ vết nào Trong những vết trên tấm da này Nếu vậy Thì mình phải tìm ra vị trí Của tất cả những vết này là ở đâu Và đến tận nơi xem Liệu có gì hay ở gần đó không Làm thế có mà mất hàng tháng Ơ trời Bonnie nóng ruột giậm chân Tệ quá rồi Mình phải làm gì đây? Cứ kệ nó đi. Ông Mary bất ngờ nói. Cứ kể nó đi. Bọn trẻ quay lại nhìn chăm chăm vào ông. Cứ kệ đến mai, khi nào đầu óc sáng suốt hãy quay trở lại. Chúng ta không có nhiều thời gian và cuộc đua đã sắp đến giai đoạn nước rút. như lúc này chúng ta đang đi đúng hướng. Phe kia không hề biết chúng ta đã tìm được gì. Chúng luôn theo dõi ông như một lũ dịu hâu. nhưng lại chẳng hề nghi ngờ các cháu. Và nếu may mắn, thì chúng sẽ không nghĩ đến điều ấy. Tối nay các cháu có thể đi xem và suy nghĩ thêm. Chúng sẽ không quay trở lại và ăn trộm nhà ta nữa chứ ạ Jen lo lắng hỏi. Bọn chúng sẽ không dám đâu, chắc chắn là không. Vì bọn chúng đã hết cơ hội rồi. Lần trước chúng đã lục tung mọi thứ để có thể tìm ra manh mối ngay lập tức. Nhưng chúng đã thất bại. Bây giờ chúng sẽ thử cách khác. Giá mà mình biết được bọn chúng sẽ làm gì nhỉ? Ông Mary, Simon hỏi. Tại sao chúng ta không thể báo cảnh sát bọn chúng chính là lũ trộm? Khi đó chúng sẽ không thể nào rình mò mình được nữa. Đúng rồi, Jane hùa theo. Tại sao lại không ạ? Mình không thể làm thế được. Bà Nhi rào chắc chắn. Tại sao lại không? Em không biết. bầu trẻ cùng nhìn ông Mary. Amery không trả lời thẳng vào câu hỏi. Tại sao từ đầu các cháu không nói với cảnh sát rằng các cháu biết những tên trộm đang tìm kiếm cái gì? Ơ, họ sẽ chỉ cười khẩy thôi, họ sẽ cho rằng đó chỉ là một mảnh giấy cũ kỹ và vô dẫn. Chứ nếu như chúng ta trình báo với cảnh sát thì sẽ chẳng còn gì là bí mật nữa và chúng ta sẽ khó có thể tìm kiếm theo chỉ dẫn của tấm bản đồ này. Với lại, cho nó tiếp. Khi lại cảm thấy ấy nấy Ngay từ đầu bọn mình cũng đã không nói cho bố mẹ biết Là bọn mình tìm thấy nó còn gì Ờ Ô nói Đáng lẽ các cháu đã định nói rằng Chúng con tìm thấy một tấm giấy da cũ Ở trên gác xếp Và con nghĩ rằng đó chính là cái mà lũ trộm Đang đi tìm Nên chúng mới lục tung cả nhà lên Ngài trung sĩ đáng kính của chúng ta Vốn đã thỏa mãn với cái ý nghĩ rằng Thủ phạm chính là bọn côn đồ quậy phá, sẽ mỉm cười bao dung và bảo các cháu hãy đi ra ngoài chơi đi. Đúng rồi, chính là thế đó. Đó là lý do tại sao chúng ta không nói ra. Ông Mary cười tủm tỉm. Nào, bây giờ ông có thể đến gặp anh ta và nói rằng tấm giấy da cổ này là manh mối để tìm ra một loại chén cổ được gọi là chén thánh và rằng nó đang được cất giấu ở Trevisit. Cái chén ấy kể lại câu chuyện có thật về vua Athu và rằng gã đàn ông trên chiếc du thuyền phu nhân Melry muốn có nó nên đã đột nhập vào ngôi nhà và rằng gã đã theo dõi ông cả ngày lẫn đêm chỉ để xem liệu ông có tìm ra được chén thánh trước gã hay không và rồi điều gì sẽ xảy ra nào Ngày trung sĩ sẽ đi bắt gã Widders Simon nói đầy hy vọng nhưng giọng nó nghe đã không còn chắc chắn như trước Duyên Trung Sĩ sẽ đến gặp gã Quỳ Đơ và tất nhiên gã sẽ có những chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo trong cái đêm xảy ra vụ trộm. Và Duyên Trung Sĩ sẽ hỏi gã với giọng đầy giả hối tiếc về câu chuyện nghe rất hảo quyền của chúng ta. Gã Quỳ sẽ tỏ ra là một người buôn đồ cổ quyền quý lịch sử đang có chuyến đi nghỉ mát vô hại cùng với cô em gái xinh đẹp của gã. Đó chính là những gì mà chúng ta đã từng nghĩ về gã. Bà Nì nói Duyên trung sĩ biết về ông. Ông Mary nói tiếp. Và biết rằng ông thường làm những việc đôi khi dường như là... Ông khẽ bật cười, hơi kỳ hoặc. Anh ta sẽ nghĩ đi nghĩ lại và anh ta tự nhủ. Tội nghiệp ông giáo sư già, hẳn là ông lão không còn chịu lỗi lửa. Tất cả các đám sách vợ ấy rõ ràng đã làm ông lão bị tẩu quả nhập ma mất rồi. Ông nói đúng hơn cả anh Simon Jen kêu lên đầy ngưỡng mộ Bây giờ cháu hiểu rồi Simon nói Chuyện đó nghe có vẻ không tưởng Và nếu chúng ta kể cho ngài trung sĩ biết Gã Quy Đơ và em gái gã Hỏi hang về những cuốn sách cổ Thì ông ta cũng chỉ thấy Đó là những câu hỏi rất bình thường Chẳng có gì đáng ngờ cả Nó ngước nhìn lên Rồi nhe răng cười Đúng rồi đó ạ Chúng ta không thể báo cảnh sát được Cháu xin lỗi cháu không nghĩ ra hờ các cháu phải suy nghĩ, suy nghĩ nghiêm túc. Ông Mary vừa nói, vừa đưa cặp mắt đen nghiêm nghị lần lượt nhìn từng đứa. Ông sẽ nói cho các cháu nghe điều này, và ông sẽ không nhắc lại nữa. Có thể các cháu cũng nghĩ giống như viên trung sĩ, rằng tất cả đây chỉ là một chuyện cạnh tranh cá nhân. Một ông giáo sư già và một tay sưu tầm sách, hai bên tranh giành nhau một thứ, Thật ra chẳng có tí ý nghĩa gì với những người khác cả. Không ạ, tất nhiên là không đâu ạ. Thật ra còn hơn thế đó ạ. Jane hấp tóc nói, cháu đã có linh cảm. Ừ, nếu tất cả các cháu đều có linh cảm, nếu các cháu hiểu được dù chỉ một chút những gì ông vừa nói, như thế cũng quá đủ rồi. Nhưng ông cũng không thấy vui lắm khi cả ba cháu lại bị dính vào việc này. Và ông thậm chí còn buồn hơn thế nếu các cháu chẳng có một chút ý niệm gì về những việc mà các cháu đang làm. Sao ông làm cho nó có vẻ nghiêm trọng như vậy? Simon tò mò. Đúng là như thế đấy. Ông lo lắng bởi vì ông chỉ có thể đứng bên ngoài mọi việc. Hành động giống như một con chim mồi để dẫn dụ bọn chúng nghĩ rằng ngoài ông ra chẳng có ai nữa khiến cho bọn chúng phải bận tâm. Như thế các cháu sẽ được tự do và có trách nhiệm tìm cho ra manh mối sự việc này. Ông chạm vào bản viết cổ Simon đang cầm trong tay. Từng bước, từng bước khó khăn một đó các cháu à. Hết xảy! Bani vui mừng nói. Simon liếc nhìn hai em, từ từ đứng thẳng dậy, cố gắng làm ra vẻ quai phong nhất có thể được trong cái quần sọt và đôi dép xăng đan. Cháu là anh cả! Chỉ hơn em có 11 tháng thôi. Jen cắt ngang. Ừ, dù sao đi nữa thì anh cũng là lớn nhất. Anh phải có trách nhiệm với cả hai đứa và phải là người đại diện cho cả nhóm. Và... Nó lúng túng rồi đột nhiên bỏ luôn giải quay phong mà nó vừa cố tạo ra. Nhưng ông Gumery ơi, thật là bọn cháu biết là bọn cháu đang làm gì mà. Theo một cách nào đó, đây chính là một cuộc săn lùng như Bonnie đã nói. Và đâu phải là chúng cháu chỉ có một mình thôi. Được rồi, ông Mary nói. Thế là chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé. Nói xong, ông trịnh trọng lần lượt bắt tay từng đứa. Mấy ông cháu nhìn nhau, mắt mở to, nín thở. Rồi tự dưng đều cảm thấy trong mình thật hề và cười phá lên. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy, họ đều lờ mờ cảm thấy một sự gắn bó thân thiết mới. Trước mối nguy hiểm đang rình rập. Lúc thu dọn và bắt đầu đi xuống đồi Ông Mary bảo bọn trẻ dừng bước và nói Hãy nhìn cho kỹ đã Ông khoát tay chỉ về phía bến cảng Những vách đá và mặt biển Các cháu hãy ghi nhận lấy cảnh tượng kia Hãy nhớ là trông nó như thế nào Đám trẻ đứng trên sườn dốc nhìn lại một lần nữa Mặt trời đang lặn xuống trên bầu trời phía tây Phía trên mũi camera và ngôi nhà xám Hắt ánh nắng xuống đỉnh mũi đất và những tảng đá xám kỵ hoặc như đám gai đang đâm lên đường chân trời. Nhưng ở bên dưới, bến cạn đã bắt đầu xâm xẩm tối. Trước mắt chúng, mặt trời dường như đang từ từ rơi xuống, cho tới khi ánh sáng chói lòa của nó chiếu qua hàng rào đá đang dương lên như những ngón tay, và rồi những tảng đá ấy chìm trong dần hào quang rực rỡ.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 Khiến cảng chân trừng của bọn trẻ bỗng rác Và có một làn gió nhẹ từ đâu thổi tới Ôi trời ơi Trẻ nói với dễ, dễ chán nản Tày bứt một lưỡi cỏ ra khỏi võ ngoài Rồi đưa lên miệng nhẫm Thật là vô trọng Chúng mình chẳng biết bắt đầu từ đâu Có lẽ là chúng mình nên quay lại chỗ hôm qua đi Nhưng mình đã biết từ chỗ đó mà giật trông thế nào rồi Thế thì sao nào? Những vật gì? Thì mũi đất biển và mặt trời đó, cả những tảng đá trên đỉnh kia nữa. Bonnie đưa tay chỉ đại khái lên con dốc trên đầu bọn trẻ. Em nghĩ những thứ này đều có liên quan đến cái ta đang cần tìm. Người con qua nọ hẳn đã nhìn thấy chúng. Ông Gumeri nói, những thứ này đã có từ cách đây 3.000 năm, chỉ thấy 900 năm trước đây thì trong chúng cũng gần cổ như bây giờ thôi. Mình có thể nhìn chúng rõ hơn từ phía bên kia. Simon ngồi dậy dễ hào hứng.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 Mỗi đứa đứng về một bên nó Để không lấp bóng lên những hàng chữ ngoệt ngoạt Lờ mờ trên tấm giấy da đang cong lên Cả bọn cúi xuống Chăm chú nhìn vào nét phát quả đơn giản các cục đá Trong hình vẽ của người Cornwall Từ cách đây 900 năm Bỗng giọng cô Weeders gian lên từ phía sau Vậy ra là các cháu đã tìm thấy một tấm bản đồ thật Nỗi khiếp sợ bao trùm lên Bani Khiến cho nó chết đứng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 đang trèo qua hàng rào. Con đường dường như dài dấp vô tận trong khi nó chạy, nhanh chân chuyển từ bên nọ sang bên kia để tránh những chiếc xe lúng. Chạy hết khúc quanh này lại thấy khúc quanh khác. Con đường cứ uốn lượn liên tục như một đường hầm âm u dưới những hàng cây già tán lá, Chẳng có lấy một lối rẽ dẫn đến một cánh cổng hay một cánh đồng nào. Nó có thể nghe thấy tiếng chân của thằng Biu đằng sau nó.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 Dặn mạnh cái tay nắm cửa xe ở phía bên kia Nó ngã phịch xuống cái ghế xe kêu cọt kẹt và sọc cửa lại Trong khi ông Mary nắm lấy cần số húp và nhấn ga Chiếc xe trộm lên trước, sóc qua khúc hoành rồi phóng đi Chương 8 Nhưng làm sao ông biết chỗ nào mà tìm đến? Simon hỏi trong khi ông Mary cài số xe ẩm ỉ dưới chân đồi dẫn lên ngôi nhà xám Ông có biết đâu, ông chỉ lái xe quanh làng, hy vọng tìm thấy cháu. Ngay sau khi Jane và bani dội dã chạy về nhà là ông đi ngay. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, chúng nó sợ hết cả hồn, chạy ao vào phòng khách và vô lấy ông. Bố mẹ cháu thấy buồn cười, vì tưởng là mấy ông cháu mình đang chơi một trò chơi bí mật nào đó. Ông Mary mỉm cười nghiêm nghị. Trời ạ, may là ông đã lái xe vào con đường đó. Simon nói. Chưa bao giờ cháu gặp được ai mà thấy mừng như thế đâu. Cháu phải nhớ là ông biết rõ Chewisic chứ. Khi hai đứa nói là không tìm thấy cháu trên đường về nhà, thì ông biết ngay là chỉ có một con đường duy nhất cháu có thể chạy qua thôi. Cháu chạy vào đường nhỏ bên Tritt phải không? Đúng là một con đường nhỏ. Simon nói, cây cối mọc che kín như bưng, cháu cũng chẳng kịp nhìn xem đường đó tên là gì. Ông Mary khẽ bật cười. Ừ, làm sao mà kịp nhìn chứ? Nhưng ông đoán là cháu rẽ từ con đường đó vào đường lớn Tregoni. Mà đúng là cháu đã làm thế thật. May là cháu đã không đi đường khác. Tại sao ạ? Simon hỏi, nhớ lại lúc mình chọn bừa một hướng rẽ ở con đường nhỏ, trong khi thằng Bill đang trèo qua hàng rào ở phía sau. Hướng rẽ kia của con đường là ngõ cục, dẫn tới trang trại Bantryx. Nếu như còn có thể gọi nơi đó là một cái trang trại, nó đã bị bỏ bê nhiều năm nay rồi, không còn cướp giảng gì được nữa. Người anh hư hỏng của bà Paul sống ở đó, hắn ta là bố thằng Bill Hoover. Chính là thằng Bill, cũng ở đó mỗi bận nó đảo về nhà, mà cũng là thỉnh thoảng lắm. Nói tóm lại, nếu cháu chạy tới đó thì thật là nguy hiểm. Ôi trời ơi! Ý nghĩa ấy khiến Simon cảm thấy ấn lạnh cả sóng lưng. Không sao, dù sao thì cháu đã không đi về hướng đó. Sau khi những tiếng gầm lạch cạch của động cơ tắt hẳn, chiếc xe dừng lại và ông Mary kéo phanh tay. Đây rồi, về nhà an toàn rồi. Bây giờ cháu vào nhà tắm rửa trước khi mẹ cháu nhìn thấy. May là hôm nay một vài người bạn của mẹ cháu đến nhà chơi ăn tối, nên mẹ cháu sẽ phải ở trong phòng khách. xuống đi ông sẽ đi cất xe à Simon này Simon đã bước một chân ra khỏi cửa tay vẫn ôm khư khư bản viết cổ trước ngực liền quay lại nó chỉ nhìn thấy rõ mỗi khuôn mặt ông Melry mái tóc trắng bù xù của ông và đã lẫn vào trong bóng đêm và ánh sáng từ ngọn đèn đường nào đó trên đồi phản chiếu một cách kỳ lạ khiến hai mắt của ông sáng rực lên trong bóng tối cháu giỏi lắm Ông Mary nhẹ nhàng nói Simon không nói gì Chỉ sập cửa xe lại Đột nhiên cảm thấy mình người lớn hơn bao giờ hết Và khi cái xe đã khụt khặt lên đến đỉnh đồi Nó thấy quên hết mọi mệt nhọc Và bước sang đường Ứng lưng thật thẳng Nó chưa kịp đặt chân lên bậc thềm Thì Jane và bani đã đứng đợi sẵn ở cửa Hai đứa hối hả Đẩy nó vào nhà Và về phía cầu thang Nó có bắt được anh không? Anh vẫn giữ được thấm bản đồ hả? Siêu quá! Bạn anh tưởng là anh sẽ bị đánh một trận như tử cơ đấy! Bunny nói, mắt mở to, dẻ hệ trọng. Anh không bị xa chứ, hả? Chuyện như thế nào? Jane xoay kỹ một lượt từ đầu tới chân Simon như bác sĩ đang khám bệnh. Anh không sao cả. Chợt cánh cửa phòng khách mở ra, chiếu một giờ sáng vào trong sảnh. Có tiếng mẹ gọi, ác lên tiếng rì rằm bên trong. Các con đấy à? Dân ạ Jen trả lời giọng qua hàng lan can cầu thang Bữa tối sắp xong rồi Các con đừng có lề mề đó nha Đửa ráy xong rồi xuống ngay Dân mẹ ạ Cánh cửa lại đóng lại Mọi người đang nói chuyện liên tu bất tận trong ấy Jen bảo Simon Bố mẹ gặp một người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu ngoài bến cảng Quá ra bà ấy sống ở Benzen Jen Hình như bà ấy cũng là quà sĩ thì phải Bà ấy sẽ ở lại ăn tối Bà ấy có vẻ hay phết Thằng đó đã đuổi theo anh hàng dặm cơ à Hàng trăm dặm đấy chứ Simon trả lời Nó ngáp Hàng trăm hàng nghìn dặm Và rồi ông Mary xuất hiện Đúng lúc bọn chúng chuẩn bị tón được anh Chúng em bảo ông đi tìm anh đó Bunny hào hứng nói Bọn trẻ cùng bước lên cầu thang Bọn mình có bảo ông đi đâu Jen không đồng tình Ông tự đi đó chứ Nhanh như tên lửa ấy, ngay sau khi ông nghe mình kể chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu bọn mình không nói, thì ông làm sao mà biết để đi cướp Simon được? Mặt Bunny rạng rỡ lên vì quá phấn khích. Nó sẵn sàng đánh đổi cả tay mình để được trở thành người anh hùng trong cuộc rượt đuổi ấy. Bọn em không biết anh đi đường nào nên đi theo cô Widers một đoạn. Nhưng cô ta chỉ đi xuống phía dưới mũi đất, ngồi trên bãi cỏ ở dưới chân giấc nhìn ra biển. Chồng nó cao lên dẻ ngờ dựt. Vì thế bọn em chạy về nhà đúng lúc Ông Mary giờ đi câu cát về Bọn em mừng ế là mừng Khi nhìn thấy anh đi ra khỏi xe Bunny đột nhiên nói thêm Không mừng bọn một nửa anh đâu Simone lại ngắt cái nửa Và dơ tay xoa tráng Anh thấy người bẩn thiểu quá Chắc là tại lúc nãy ngồi nắp trong bụi cây Đi thôi, anh sẽ kể cho bọn mày nghe Trong lúc rửa ráy Ban đầu bọn trẻ chỉ mãi ăn Nên không chuyện trò gì được Và đến cuối bữa Thì chúng lại mãi chống chọi với cơn buồn ngủ. Vì thế cả ba đều thấy may là bà Haetherton đến chơi. Bà Haetherton là một phụ nữ nhỏ nhắn, thông minh và hoạt bát, đã khá lớn tuổi, với mái tóc ngắn đã qua râm và đôi mắt sáng long lanh. Bà là nhà điêu khắc, một nhà điêu khắc nổi tiếng. Sau này ông Mary bảo chúng như vậy, đã từng dạy mẹ hồi mẹ là sinh viên trường nghệ thuật. Bà cũng có vẻ rất đam mê săn bắt cá mập. Và suốt cả bữa tối, lúc thì bà vui vẻ nói chuyện về nghệ thuật với mẹ, lúc lại hào hứng, quay sang nói chuyện câu cá với bố. Bọn trẻ thích thú lắng nghe, nhưng chỉ thật sự thấy thoải mái khi bà Paul mang cà phê vào và mẹ, giống đã nhìn thấy chúng ngát từ nãy, bảo chúng đi ngủ. Không gì tốt hơn cho giấc ngủ bằng khí trời ở Colwell. Bà Hatheton vui vẻ nói, khi bọn trẻ đẩy ghế lại và chào để đi về phòng, Nếu trong bà cháu đây có cháu nào theo nghề của mẹ Bà nói thêm với mẹ Thì sẽ là cậu này Bà chỉ vào bà Ni khiến nó lúng túng Bà Ni ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn bà Lớn lên cháu muốn làm gì cậu trẻ Bà hỏi Cháu muốn là một người dân cơ Bà Ni trả lời ngay Trên một con thuyền lớn như thuyền thạch nam trắng ấy Bà Hatheton cười phá lên Mười năm nữa mà cháu vẫn nói với bà như thế. Bà nói, thì bà sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Chúc các cháu ngủ ngon. Bà sẽ mua bức tranh đầu tiên mà cháu vẽ. Bà ấy hâm rồi. Penny nói khi bọn chúng đi lên gác. Em có muốn làm quà sĩ? Bỏ qua đi. Simon nói. Bà ấy hay đấy chứ. Jen, đừng đi. Vào phòng bọn anh một chút. Anh đoán ông Gumery sắp lên đây. Ông đã nhăn mặt làm hiểu cho anh khi anh đóng cửa. Bọn trẻ cùng đợi và chỉ vài phút sau, ông Mery đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông không ở lâu được đâu. Ông nói, ông vừa mới tham gia cuộc tranh luận hứa hẹn sẽ khá lâu và sôi nổi với bà Hatheton và mẹ các cháu và những công trình của Caravaggio và Sanbatorosa. Ý ẹ! Bà Nì nói, đúng như cháu vừa nói đấy, bà Nappas, ý ẹ! Ông cũng nghĩ là ông chẳng rành gì so với hai người kia. Nhưng dù sao thì... Ông Gumeri, chúng cháu tìm thấy rồi. Jen hào hứng nói. Chúng cháu đã tìm ra đầu mối thứ hai. Và mình đã gửi đầu đúng hướng. Đó là một trong những cột đá trên mũi Camere. Bunny và Simon cũng tìm ra nó. Em thật thà nói thêm. kia anh Simon, lấy bản đồ ra đi. Simon đứng dậy. Và chạy đi lấy cái hộp kính diễn dọng Lúc này trong còn bụi bậm Và méo mó hơn trước Từ trên nóc tủ quần áo Bọn trẻ trải tấm bản đồ trên giường Và chỉ cho ông Mary xem cột đá xuất phát điểm Hình dẻ nho nhỏ Phát thảo mặt trời Và chúng đã làm thế nào để tìm ra được cột đá đó Nhưng chúng cháu không biết Cột đá đó ở đâu trên bản đồ Simon nói Vì các cột đá trên bản đồ Không giống với những cột đá thật ngoài mũi đất Bọn trẻ đều con người Nhìn hình vẽ phát thảo mà bọn chúng không thể không gọi là bản đồ. Còn ông Mary chỉ yên lặng nhìn. Ông cư Mary! Jen ngập ngừng nói. Một ý tưởng lờ mờ mà em cũng chưa nắm bắt được hẳn hiện ra trong đầu. Ông có nghĩ là người đó giết mọi đầu mối theo cùng một hệ thống không? Ý em là sao? Simon hỏi, dùi thẳng lưng và nằm ngửa trên giường. Anh có nhớ khi mình bắt đầu lần tìm đầu mối đầu tiên, thì em đã nói là nó phải kiểu như các bản đồ kho báo ấy, sáu bước về phía đông hay đại loại như thế. Và anh nói là không, có thể nó chỉ gợi theo kiểu một vật này thẳng hàng với một vật khác. Thế thì sao? Thì có nghĩa là ở tất cả các bước, phải làm sao cho mọi cái thẳng hàng với cái gì đó khác phải không? Liệu tất cả các đầu mối đều có cùng đầu mối như vậy không? Ý em là việc tiếp theo ta cần tìm xem cái gì thẳng hàng với cục đá. Ông Mary vẫn nhìn chăm chăm xuống tấm bản đồ Có thể vậy Tại sao cho lại nghĩ thế Chính cái đó à Jane nói Cô bé chỉ vào tấm bản đồ Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo Em chẳng thấy gì cả Bonnie cáo kỉnh nói Nhìn chỗ kia kìa Ở phía cuối mũi của camera ấy Nhưng đó chỉ là một dích bẩn nữa thôi Simon bực mình Cái đó thì có nghĩa gì kia chứ Nó không gợi cho anh nghĩ đến cái gì khác à Không Simon vừa nói vừa ngát Và nằm trở lại Ông Mary nhìn từng đứa cho mỉm cười Ồ thôi nào Jane bực bội nói Em biết là hôm nay Anh đã làm rất tốt Và em biết là anh đang mệt Nhưng thật tình Em vẫn đang nghe đây Bonnie lên tiếng bên cạnh Dích bẩn đó thì sao Đó không phải là một dích bẩn Jane đáp Ít nhất là chị không nghĩ như vậy Nó hơi mờ mờ một chút Nhưng đó là một dòng tròn Được vẽ khá cẩn thận Và chị nghĩ nó có ý nghĩa gì đó Trông nó giống như vết kia Cái vết ở trên các cột đá Mà quá ra lại chính là mặt trời lúc hoàng hôn Simon chống khuyểu tay ngẩn dậy Và bắt đầu tỏ ra quan tâm Trên tiếp tục nói to suy nghĩ của mình Cứ theo đầu mối thứ nhất Thì mình phải tìm thấy cột đá thẳng hàng với mặt trời Và tảng đá để mình bắt đầu xuất phát Sau đó mình phải đi đến cột đá đó Và kiểm tra xem Nó có đúng không Bằng cách nhìn hướng bóng của nó Có lẽ bây giờ Mình sẽ phải làm tương tự Tìm xem cái gì thẳng hàng với cột đá Và rồi đi đến chỗ đó Kiểm tra xem bóng của nó Có chỉ về cột đá không Ông Mary lẩm bẩm Những dấu hiệu khi ẩn khi hiện Nhưng không bao giờ mất Jane quay về phía ông giọng càng hào hứng hơn. Đúng rồi, trong bản viết cổ có nói vậy phải không ạ? Chắc chắn có rất nhiều gợi ý chỉ dẫn trong bản viết cổ, cả hình vẽ nữa. Chỉ có điều các dấu hiệu đó bị che giấu kỹ càng, nên mình chẳng biết làm thế nào mà tìm ra chúng. Cái vụ toàn liên quan đến bóng này, Simon nói trẻ ngợm dực. Liệu có thể đơn giản hơn cách em vừa nói không? Có thể tất cả những gì mình phải làm là tìm xem cái bóng của cuộc đá đó chỉ đến đâu. Nhưng nó sẽ chỉ trở lại chỗ mình xuất phát. Bà Nì nói, Vì ông ấy không dùng bóng là đầu mối thứ nhất. Đầu mối thứ nhất mà ông ta dùng là hãy nhìn xem cái gì giữa bạn và mặt trời lúc hoàng hôn. Cái bóng chỉ là cách để xác định đi đó thôi. Ờ, đường này thì không nhất thiết phải là bóng nắng lúc hoàng hôn. Đó là lý do tại sao em lại chỉ chết này. Trên nói, Bà Nì nói bằng giọng ngái ngủ. Có thể đó là mặt trời lúc bình minh, chỉ có điều là không thể được, nó không nằm đúng chỗ rồi. Không, Simon nói, tất nhiên là không rồi, đó chỉ là một dích bẩn thôi. Jane lấp bấp, chỉ mất bình tĩnh và trừng mắt nhìn thằng anh trai. Ờ, tại sao lại cứ phải là mặt trời có chứ? Ông Mary vẫn ngồi yên lặng như bức tượng ở cạnh giường. Ông lại khe khẽ nói một mình dễ âu yếm. Những dấu hiệu khi ẩn khi hiện, nhưng không bao giờ mất. Simon ngỡ người nhìn ông. Anh không thấy à? Trên nói gần như hét lên với anh trai. Đó không phải là mặt trời, đó là mặt trăng. Sắc mặt, Simon bắt đầu thay đổi liên tục, cứ như bầu trời và một ngày đầy gió. Nó nhìn Trên, rồi nhìn sang tấm bản đồ và ông Mary. Ông của Mary! Nó nói giọng đầy trách cứ Chắc tin là ông đã biết từ nãy đến giờ. Trên nói đúng không ông? Ông Mary đứng dậy, chiếc giường kêu cót két khi ông đứng lên và cái dáng cao lên khen của ông như choáng cả căn phòng. Ngọn đèn đun đưa trên trần rọi xuống phía sau đầu, khiến khuôn mặt ông bị lấp bóng, làm cả ba đứa trẻ thấy cái cảm giác bí ẩn quen thuộc. Cái dáng sừng sửng tối đen của ông Mary với một dần sáng màu bạc mờ mờ dần quanh đầu khiến cả bọn lặng đi trong niềm kính sợ. Đây là cuộc thám hiểm của các cháu Ông nói Các cháu luôn luôn phải tự tìm lấy đường đi của mình Ông là người bảo hộ Chỉ vậy thôi Ông không thể tham gia hay giúp đỡ gì Ngoài nhiệm vụ bảo vệ các cháu trong suốt hành trình này Ông hơi xoay người một chút Để ánh sáng chiếu vào mặt Rồi sau đó dòng ông trở lại bình thường Ông nghĩ các cháu cũng sẽ cần được bảo vệ Trong giai đoạn sắp tới Các cháu biết bây giờ phải làm gì rồi chứ? Simon chậm rãi trả lời. Chúng cháu phải tìm xem cục đá đó chỉ hướng nào vào buổi tối dưới ánh trăng. Bà Nì nói, cứ như là chuyện đương nhiên. Trăng tròn! Trăng tròn á! Cái chất mà trên chỉ đó, ông ấy vẽ nó hình tròn chứ không phải hình lưỡi liềm. Như thế có nghĩa nó phải là trăng tròn. Trăng hôm nay thì thế nào? Các cháu không được lên mũi đất để xem trăng tối nay. Ông Mary nói giọng cương khuyết Không, cháu không có ý đó đâu Dù sao thì cháu biết cháu cũng không đủ sức nữa Simon cố kìm một cái nháp khác Cháu chỉ tự hỏi Không biết bây giờ là trăng tròn hay trăng khuyết thôi Nếu bây giờ là trăng non và khuyết Thì sẽ phải chờ rất lâu Đêm nay trăng tròn Jane trả lời Em nhìn thấy trăng sáng qua cửa sổ phòng ngủ Như vậy có nghĩa là ngày mai trăng cũng sáng như vậy Có được không, ông gương Mary? Ý cháu là tối mai chúng cháu sẽ đi và nhìn xem được không? Ông Mary chưa kịp trả lời, thì Simon đã ngồi dậy dẻ trầm tư. Có một điều không ổn với tất cả những suy luận này. Giả dụ ta có một dần trăng vừa qua ngày rằm, thì như vậy ta đã có toàn bộ ánh sáng cần thiết rồi. Nhưng trăng lại luôn thay đổi, phải không? Ý cháu nói là trăng mọc và lặn vào những thời điểm khác nhau và ở những nơi khác nhau. tùy thuộc vào thời gian trong năm. Thế bây giờ đang là tháng 8, nhưng làm sao mình biết được người con quan ấy không dễ những đầu mối này vào giữa tháng viên hay tháng tư hay tháng nào đó khi dần trăng không giống mình đang nhìn bây giờ? Anh chỉ giải pháp bỉnh thôi, Bunny nói. Không, ông Mary lên tiếng. Simon nói đúng đấy, nhưng ông sẽ chỉ nói một điều. Ông nghĩ các cháu sẽ thấy đây chính là thời điểm đó trong năm. Cứ cho là các cháu may mắn đi, hay là gì cũng được. Nhưng các cháu đã lần theo được đầu mối đầu tiên. Ông nghĩ các cháu sẽ thấy mình có khả năng lần ra các đầu mối tiếp theo. Và được Jenna, tối mai rất phù hợp cho các cháu đi nhìn bóng của các cột đá dưới trăng. Đặc biệt thuận lợi vì một lý do mà các cháu chưa biết. Ngay sau khi các cháu vừa đi khỏi, bà Hatheton nói, đã mời bố mẹ cháu đi xem xưởng điêu khắc của bà ấy ở Benzen vào ngày mai và ngủ qua đêm ở đó. Hay quá! Thế bố mẹ cháu có đi không? Phải chờ xem. Đi ngủ đi và các cháu đừng quá tin tưởng vào ánh trăng nhé. Có thể vẫn còn những vấn đề khó khăn hơn nhiều đang chờ các cháu đấy. Mẹ đứng, một tay đặt lên cánh cửa chiếc xe ô tô bé xíu như con dáng của bà Hatheton. Thế các con có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không? Mẹ nói với trẻ nghi ngại Ôi mẹ, dĩ nhiên là chắc chứ ạ Jane đáp Chuyện gì có thể xảy ra với bọn con được chứ? Mẹ không biết Mẹ không được yên tâm lắm khi bỏ các con lại Nhất là sao vụ trộn nữa Chuyện đó xa lắc rồi mà Miễn là các con không đốt nhà là được Bố nói đùa Bà Hatheten Đã hứa hôm sau sẽ đưa bố đi câu cá mập và bố đang rất hào hứng như một chú học trò chú Mary đừng để bọn trẻ đi ngủ muộn nha Mẹ vừa lên xe vừa nói đừng lo mà Ellen ông Mary nói với gi âu yếm của một người cha từ bật cửa cho ông đang đứng tr như một vị tộc trưởng trong kinh cựu ước với một đám trẻ chê quanh chú sẽ không có cơ hội cho bọn trẻ nghịch ngợ linh tinh gì Khi bà Paul đang ở đây đâu Có khi ông cháu tôi lại chết Vì ăn quá nọ ấy chứ Thế thật sự Tất cả các cháu không muốn đi cùng à Bà Hatheten tựa người vào tay lái Mắt hấp hay Chỉ ánh nắng buổi sớm Chiếc xe khẽ rung lên Khi bố thu người ngồi vào hàng ghế sau Simon đưa cho bố mấy cái cần câu Dân, thật thế ạ Cảm ơn bà Nó trả lời Không ăn thua gì đâu ạ không thể tách ba đứa này ra khỏi làng chơi quy Xích được nữa. Bố nói, tôi chưa từng thấy chuyện lạ đời như thế này bao giờ. Thậm chí cố đưa chúng đến làng bên cạnh thôi, mà cũng khó, chẳng khác gì nãy con sao biển ra khỏi tảng đá của nó nữa là. Tôi thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi đến lúc phải về nhà. Thôi thôi, chúng tự biết bản thân mà, và tôi cũng không vội nổi ông đi sao, giáo sư Leon. Ôi trời ơi, mẹ nói, Cháu xin lỗi vì làm chú phải vướng bận với mấy đứa nhỏ này. Mẹ nhăn mặt với bọn trẻ. Dỡ dẫn. Ông Mary đáp. Đây là môi trường của chú mà. Benzene cũng chả có gì hay ho. Ông quà quạo nhìn bà Hatheton nhưng bà chỉ cười rất hòa nhã đáp lại. Đầy khách du lịch, kem và tượng các con yêu tinh làm bằng đồng. Toàn đồ hàng chợ đã bị thương nghiệp quá hết rồi. bà cứ đi mà thưởng thức một mình. "Thôi," bà Harrington cười, vừa khởi động chiếc xe vừa nói. "Chúng tôi đến với đám yêu tinh vậy, chúng tôi sẽ gửi về cho ông một thanh đá giáo sư nhé. Chào ông, tạm biệt các cháu." Chiếc xe phóng đi trong những tiếng tạm biệt rời rạc ở phía sau. "Tạm biệt." Bà Phone cất giọng the thé xuất hiện đột ngột phía sau chúng ở bậc cửa, tay giãy giãy một tấm khăn Dùng để lót khay trà, chiếc xe nổ bình bịch leo lên đồi rồi khuất hẳn. Ui dời, thích nhé, hai người đi chơi với nhau. Bà Paul nói đều dễ mơ mộng, chắc là họ sẽ được trở lại thỏa xưa khi chưa có mấy của rắc rối lầy ra đời. Bà dung dậy chiếc khăn về phía đám trẻ. Ý bà nói chúng cháu hả? Bà Ni phẫn nộ hỏi lại. Phải đó, trẻ con là nhất đầu lắm. Nhưng mà tôi đoán là mấy cô cậu sau này cũng trả đến lỗi lào Bà mỉm cười rồi biến vào trong bếp Bà Hatheton này có ích thật Simon khoang khoái nói Tất nhiên là anh hy vọng bố mẹ sẽ có một chuyến đi đất vui rồi Nhưng như thế thì bờ biển mới quang Muốn làm gì thì làm, phải không? Bóng trăng Jen tư lự nói Anh biết không, em đang nghĩ là Hôm nay sẽ không suy nghĩ gì cả Ông Mary nói với vẻ cương quyết. Từ giờ đến tối chúng ta sẽ không thể làm gì được. Từ hồi xuống Trewisick đến giờ ông chưa đi tắm biển lần nào cả, hay là các cháu đưa ông đi tắm đi. Đi tắm biển à? Bunny ngạc nhiên hỏi lại. Ừ. Ông Mary xuống nhìn Bunny qua cặp lông mày trắng rậm rạp. Cháu nghĩ ông già quá rồi, không bơi được phải không? Ờ, không. Không không đâu ông ạ Bà lúng túng trả lời Chắc chỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc Được nhìn ông tắm thôi Thế còn tắm bản đồ thì sao Jen rên rỉ Thì mình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đó chứ Simone sẵn giọng Và chúng ta sẽ không dừng lại Chúng ta sẽ tận hưởng Một ngày êm ả Tuyệt đẹp trên bãi biển đầy nắng Ông Mary cười với bọn trẻ Mà ai biết được đấy Có thể tối nay sẽ có trăng Và kia Bên ngoài khung cửa sổ ngôi nhà xám Dần trăng có một đêm tháng 8 Đang treo lơ lửng Lúc mấy ông cháu đã trở về nhà Và đang tắm rửa Trước khi bà Paul gọi xuống ăn tối Cả ngày hôm ấy Trên bờ biển trời nắng chói chang Nên tất cả đều rám nắng Đàn da trắng trẻ của Bani Giờ đang đỏ rác Nhưng lúc này thì mặt trăng đã thống trị Các bầu trời Sau buổi hoàng hôn Bầu trời sâu thẳm thành màu sáng đen kỳ lạ, ngoại trừ những ngôi sao sáng nhất. Còn dạng vật đều chan hòa trong một ánh sáng lung linh màu trắng sữa đang tràn trề lên khắp cả bầu trời và mặt biển, mà dường như không phải chảy ra từ dần trăng. Simon khẽ kêu lên trẻ phấn khích. Đúng là một đêm hoàn hảo! Hừm! <cười> Jen ẩm ừ. Từ lúc nãy, cô bé đã đứng ở ngoài quan sát bầu trời và lo lắng nhìn cái bóng tối sẵm trên nền trời của mùi đất Khemere dương lên phía sau nhà, đen ngòm và không thể chinh phục nổi. Cũng giống như Simon, em thấy rất hào hứng, nhưng cảm giác bức rứt cũ cũng lại trở về trong tâm trí em. Chen gây gắt tự nhủ với mình. Tốt hơn là không nên nghĩ về bóng tối nữa, hay ít ra là không nghĩ rằng nó cũng giống cái đêm mà người đàn ông Khôn Quang xa xưa Đã dạch ra những dấu hiệu Để bây giờ mấy đứa đang lần theo Nhưng có thể Trong bóng túi kia Vẫn còn ẩn nấp thế lực xấu xa Đã từng rình mò theo ông lúc đó Từ miền đất phía đông thù địch Đe dọa sự an toàn của chén thánh Khiến ông phải vội giả Tìm chỗ ẩn nấp Có thể bây giờ thế lực đó Vẫn đang đợi họ ở ngoài kia Tại sao hôm nay Thuyền nhà Widers lại không sáng đèn nhỉ Thôi không nghĩ nữa Jane buộc miệng nói to. Cái gì? Simon ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Em tự nói với mình thôi. Ôi hay quá. Có tiếng chuông rồi. Đi ăn thôi. Bà Paul đang tất bật mang những đĩa đầy thức ăn từ bếp ra rồi lại mang những đĩa trống trơn trở vào bếp. Với tâm trạng của một bà mẹ thực sự. Ông Mary nói với bà là họ sẽ đi câu cát đêm ở ngoài khơi bến cảng. Và ngay lập tức Bà lập kế hoạch đồ sộ về việc chuẩn bị pha cà phê nóng, đổ vào mấy phít để mang theo, và để sẵn những đĩa bánh mì kẹp trong bếp chờ họ trở về. Nhưng bà nhất nhất không chịu cho Bani đi cùng. Cậu không được đi đâu khi bị cháy lắng như thế, cưng à, không ổn chút nào đâu. Cậu ở nhà với tôi và làm một giấc ngủ sớm, thế là tốt nhất. Cậu mà đi ra ngoài thì sẽ bị cỏ sát và các thứ và phỏng rộp hết tất cả lên cho mà xem. Và rồi ngày mai cậu sẽ phải lầm bẹp trên giường Trong khi nhẽ ra cậu có thể đi chơi dưới lắng Chắc cậu không muốn thế phải không nào Cháu sẽ ổn ba Bonnie lưỡng lự Bà Paul đã bôi kem chữa bỏng lên hai cẳng chân cháy nắng của Bonnie Nhưng vẫn rát và đau Và mặc dù đã cố gắng giấu đau Nó vẫn phải nhăn mặt mỗi khi bước đi Mà nó cũng rất buồn ngủ Sau một ngày chơi nghịch và bơi lội ngoài trời Ông Mary nói Ông nghĩ tốt nhất là cháu nên ở nhà Bani à. Khi quay về, nếu cháu còn thức, thì ông và hai anh chị sẽ thông báo tin tức cho cháu biết. Lót sẽ không còn thức đâu. Bà Paul nói chen vào. Lúc nào, bà cũng đối xử với ông Mary bằng một cung cách vừa nuôn chiều vừa nghiêm khắc, hệt nhiên với Simon, Bani và Jen. Mặc dù bà tỏ ra hết sức kính trọng ông giáo sư. Lót sẽ ngủ thật ngon, không bị quấy rầy. Đến tận sáng mai Đôi buổi sáng mai thức dậy tươi như qua Vì không còn đau lửa Và lúc đó thì tha hồ mà nghe chuyện Bà Paul Ông Mary nói bằng giọng như mì Bà thật tốt bụng Và làm tôi nhớ đến bà vua nuôi của tôi Ngày xưa quá đi mất Bà ấy không bao giờ để tôi ra ngoài đường Mà không mang giày cao su Nhóc Barnabas Ông nghĩ là Dân, được rồi ạ Bà Nhi buồn đầu nói Cháu đoán là phải thế thôi. Cháu sẽ ở nhà. Phải đi. Bà Paul cười vui vẻ. Tôi sẽ đi pha một cốc lứt ấm thật dễ chịu cho cậu uống trước khi đi ngủ. Bà vội vàng đi vào bếp. Hai người may mắn thật. Bà Nhi ghen tị nói với Simon và Jen. Em dám cá là anh chị sẽ tìm ra bao nhiêu là đầu mối hay ho. Chỉ chị em không thể đi cùng. Thật chẳng công bằng tí nào. Thực ra em sẽ lĩnh trách nhiệm quan trọng nhất của tối hôm nay đó. Simone nghiêm trang nói Và cũng là nguy hiểm nhất nữa Mọi người đã quyết định làm mang bản đồ theo sẽ rất liều lĩnh Vì thế em sẽ có trách nhiệm ở đây canh gác nó Có thể em phải dùng cả tính mạng để bảo vệ nó ấy chứ Giả sử mà bọn trộn quay lại Ôi đừng Jane sợ hãi kêu lên Đừng lo Chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu Ông Mary nói và đứng dậy Nhưng dù sao thì đó cũng là một nhiệm vụ Bonnie à Vì thế cháu không bị bỏ ngoài cuộc đâu. Bani cũng không biết nên cảm thấy quan trọng hay đáng thương nữa, nhưng nó ngoan ngoãn đi ngủ. Ngoái lại trong lúc khởi hành đi vào bóng đêm, bà ông cháu nhìn thấy khuôn mặt Bani áp trắng nhợt lên khung cửa sổ trên khác và cánh tay mờ mờ đang chảy chào tạm biệt họ. Trời ơi à, lạnh quá! Trời nói khẽ run lên khi họ bước trên con đường ra khỏi làng. Chỉ đi thêm một đoạn nữa là cháu sẽ ấm lên thôi. Ông Mary an ủi. Lúc ở nhà, ông đã bắt hai đứa phải mặc áo len và hoàng khăn ấm bên trong áo khoác. Và bây giờ chúng mới biết ơn ông vì điều đó. Mọi thứ xem ra to kinh khủng. Simon đột nhiên nói. Cả ba ông cháu đều nói năng khẽ khàng theo bản năng, bởi không có lấy một tiếng động nào trong bóng túi tĩnh lặng Ngoại trừ tiếng bức chân nhẹ nhàng của chính họ Chỉ đôi lúc họ nghe thấy tiếng một chiếc xe ầm ầm lao qua làng Và lao sao khe khe tiếng sống biển dỗ bờ Và kẻo kẹt tiếng gián thuyền dập dành quanh chỗ buông neo ngoài cảng Trên nhìn quanh những mái nhà sáng lên như giác bạc Và những khoảnh bóng đen dưới ánh trăng Em hiểu ý anh rồi Mình chỉ có thể nhìn thấy một cạnh của mọi thứ thôi Còn cạnh bên kia thì luôn bị sắp bóng. Vì thế mình không biết nó dài đến đâu. Mà mũi đất trong sợ nhỉ? May là em không đi một mình. Đó là lời thú nhận mà Jane sẽ chẳng bao giờ nói cho lúc ba ngày. Nhưng không hiểu sao trong đêm tối thì lại có vẻ đỡ xấu hổ hơn. Simone buộc miệng. Anh cũng thấy thế. Ông Mary không nói gì. Ông lặng lẽ bước đi bên cạnh chúng. Cao lớn, trầm tư. Khuôn mặt ông khuất trong những quần bóng tối. Mỗi bước sải chân dài lại khiến ông như chìm vào đêm. Cứ như thể ông thuộc về thế giới thần bí và tĩnh lặng và những âm thanh không tên rất nhẹ. Sau khi qua cảng, đến một góc đường, ba ông cháu rẻ và leo qua hàng rào lên mũi đất. Con đường lại uống quanh hướng về phía đất liền. Và bên trên họ trái dài, dải triền dốc tối sẫm dày cỏ. Hướng lên phía các cột đá Phải mất một lát Họ mới tìm thấy lối mòn Và bắt đầu cuộc hành trình leo dốc dài dặt Hết lùi lại tiếng lên trên đỉnh Nghe kìa trên đang đi thì dừng lại Và đột nhiên nói Họ đứng lại nhưng không thấy gì Chỉ có tiếng thở dài của biển Em nghe nhầm đấy thôi Simon lo lắng nói Không, em chắc mà Ở trên đầu họ Từ phía đỉnh mũi đất vẫn còn lúc ngoài tầm mắt, thoảng dọng xuống một tiếng kêu ma quái. Ú ú. Ôi, Jen thở vào. Quá ra chỉ là một con cú. Hú chía, em không đoán được đó là tiếng gì. Ông Mary vẫn không nói gì, họ lại tiếp tục leo dốc. Rồi đột nhiên tất cả đều khừng lại, như đã thỏa thuận ngầm từ trước. Cứ như có một tấm màn màu đen ở đâu bao phủ xuống xung quanh họ Cái gì thế? Một đám mây bay qua mặt trăng Nhìn xem, chỉ là một đám mây nhỏ thôi Như một làng khói, đám mây lại trôi ra khỏi dần trăng Cũng bất ngờ như lúc nó xuất hiện Biển cả và mũi đất lại như giác bạc Ông đã bảo là sẽ không có mây mà Ừ, nhưng không nhiều lắm, chỉ và đám mây nhỏ thôi Gió đã đổi hướng rồi Ông Mary lên tiếng Sau một hồi dài yên lặng Giọng ông cất lên nghe càng trầm hơn Gió Tây Nam Gió khôn quan đấy Đôi khi nó kéo theo mây Đôi khi cả những cái khác nữa Ông leo tiếp lên sườn đồi Và bọn trẻ cũng không muốn hỏi xem Ông nói thế là có ý gì Trong lúc hai đứa leo lên theo ông Trời càng nhiều mây kéo đến hơn Những đám mây rải rác chứ đường dìm sáng lên như tráng bạc dưới ánh trăng. Lướt nhanh qua bầu trời, cứ như thể có một cơn gió khác trên đó. Mạnh mẽ và cả quyết hơn, cơn gió nhẹ đang thổi qua mặt họ ở dưới sườn đồi dốc. Và rồi họ nhìn thấy đường dìm của những cột đá sừng sửng bên trên dòng cung tối om của mũi đất. Cảnh tối tâm làm cho chúng non càng cao chút đến bí hiểm trên nền trời sáng bạc. Và mất hút đến đáng sợ vào trong bóng tối Mỗi khi một đám mây xô qua Che lấp dần trăng Ba ngày trong mấy cuộc đá đó đã cao Giờ đây trong chúng càng khổng lồ Án ngữ hết cả mũi đất Lẫn những thun lũng ngập ánh trăng Trải dài dò tận sâu trong đất liền Từ nơi những ánh đèn trong làng Đang nhấp nháy dưới kia Chen siết chặt tay Simon Được nhiên thấy quảng sợ Em chắc là họ không muốn bọn mình ở đây đâu. Em nói giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Ai không muốn? Simon hỏi, cố ra dễ dũng cảm bằng cách nói to hơn bình thường. Xích, đừng nói to thế. Ôi trời, người lớn lên một tí nào. Simon càng nói mạnh, nó không cảm thấy thích thú tí nào trong cái mạng đêm vô định tối mò này. Nhưng đã quyết tâm không nghĩ gì đến điều đó. Thế rồi nó bỗng thấy ớn lạnh tận thượng dị khi giọng trầm trầm của ông Mary cất lên cứ như khẳng định lại mọi cảm giác của Jane. Họ không để ý đâu. Ông Mary nói rất nhẹ. Dù gì chăng nữa thì chúng ta vẫn được chào đón ở đây. Simon khẽ rùng mình, cố giả dờ như không nghe thấy gì. Nó nhìn những cột đá nhô cao lên trời đang bao quanh ba ông cháu. Chính là cột này đây. Nó đi đến chỗ cột đá Mà mấy đứa đã tìm ra ngày hôm trước Cháu nhớ một bên Nó có cái lỗ lạ lạ này Jen bước đến bên cạnh Simon Bình tĩnh hơn Nhờ giọng nói thẳng nhiên của thằng anh Dân, đúng là nó đấy ạ Khi chúng cháu đứng ở đây nhìn sang Chúng cháu đứng thẳng hàng Với mặt trời Và với tảng đá mà ông cháu mình đã khởi đầu Ở mũi đất bên kia ấy Lạ thật, bây giờ thì lại không nhìn thấy nữa Cháu có tưởng mặt trăng chiếu lên đó thì cũng giống như mặt trời thôi. Mặt trăng ở hướng khác, từ ngoài biển chiếu vào. Simon giải thích. Giờ thì nhìn cái bóng đi, nhanh lên. Đó là cái bọn mình phải lần theo đấy. Ôi, bực mình quá. Trên phàn nàn khi một đám mây khác lướt qua dần trăng và bà ông cháu lại chìm trong bóng tối. Mây càng ngày càng dày đặc, chắc chỉ mong chúng tan hết thôi. Có vẻ như ở trên này cũng lọng gió hơn nữa. Jane kéo cái áo khoác liền mũ sát vào người và quấn khăn chặt hơn. Đừng lâu quá! Ông Mary đột nhiên lại cất tiếng từ trong bóng túi. Ông đang đứng dựa vào một cột đá khác, chìm khuất trong bóng của nó. Đến nỗi hai đứa trẻ, thậm chí không thể nhìn ra hình dáng của ông. Jane lại thấy cảm giác run rẩy kinh hoàng quay trở lại. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Không, chẳng làm sao cả. Nhìn kìa! Trăng lại hiện ra rồi Đêm trở lại màu sáng bạc Ngửa mặt nhìn lên Bọn trẻ có cảm giác như mặt trăng Đang trôi qua những đám mây Chứ không phải là ngược lại Nhẹ nhàng lướt ngang bầu trời Qua những cuộn và giải mây bông xốp Ở hai bên Nhưng vẫn chẳng hề rời chỗ Simon thất vọng buông thỏng một câu Nó chẳng chỉ tới cái gì cả Nó nhìn chầm chầm xuống nền đất Cạnh chỗ cột đá Tối sẵn trên mặt cỏ lóng lánh ánh bạc là cái bóng của cuộc đá đổ xuống nhờ trăng sáng trên cao, giống một ngón tay mờ mờ chỉ ra phía ngoài mũi camera, về phía đường chân trời đất liền tối đen vô tận toàn những bãi đất quang của xứ Khôn Quang. Có thể nó chỉ tới một điểm mốc nào đó mà mình chưa để ý. Trên nó dễ nghi ngờ và cố giỏi mắt nhìn vô giọng về phía những quả đồi đang bị màn đêm che phủ. Có khi là người khôn quan đó để dùng một điểm mốc nào đó đến giờ đã bị đổ, bị phá quỷ hay đã bị sụp xuống thành từng mảnh rồi. Có thể thế lắm chứ. Và như thế thì có nghĩa là bọn mình sẽ chẳng bao giờ tiến thêm được bước nào nữa. Nhưng anh ta sẽ không làm như vậy đâu. Em biết là ông ấy sẽ không làm thế mà. Jane đỡ mắt nhìn sâu vào màn đêm xung quanh vào ngọn gió thổi giật trên mũi đất quang vắng. Và đột nhiên, em đứng sững người, mắt nhìn không chớp. Từ chỗ em đang đứng cạnh cột đá lớn hiện giờ là dấu hiệu duy nhất chắc chắn. Từ lúc nào, em đã quay đầu về phía mặt trăng đang lờ lững trôi phía trên mũi camera, trên biển khơi. Và em nhìn thấy, như thể đó là lần đầu tiên, một đường ánh sáng màu vầng trăng chiếu xuống, thẳng tắp như một mũi tên, ánh phản chiếu của mặt trăng làm thành một con đường dài sáng trắng, dưng qua mặt biển đến nơi bọn trẻ đứng. Tựa như một lối mòn từ quá khứ và một lối mòn tới tương lai. Hai bên rìa rung rinh, chập chờn như thể sóng dành lên dưới gió. Và ở nơi con đường sáng ấy kết thúc, trên đỉnh mũi Khemere, một hình bóng tối đen rõ nét sừng sững trước ánh sáng biển cả chở tới. Trên thì thào với Simon, giọng khàng đặc. Nhìn kìa! Simon quay người lại nhìn và cô em gái biết rằng ngay giây phút ấy anh mình cũng đã nhận ra chắc chắn không kém gì mình rằng đây chính là cái mà chúng cần tìm. Chính là những tảng đá ếch tận cùng mỗi đất ấy. Em nói, cái bóng kia kìa chắc chắn là đúng rồi và lần này mình không phải theo hướng chỉ của bóng nữa. Mình phải đứng ở đây cạnh cột đá này và để tự ánh trăng dẫn mình tới đầu mối tiếp theo. Dạ đúng là thế Giọng Simon cao lên khi niềm phấn khởi quen thuộc của cuộc thám hiểm một lần nữa lại tràn ngập trong lòng nó Và nếu đó đúng là điều ông ấy muốn ám chỉ khi nó về các dấu hiệu lúc ẩn lúc hiện nhưng không mất Thì chén thánh chắc là được cất giấu đâu đó ở giữa những hòn đá kia Chuông giấu ở đầu mũi Camere Ôi trời, ông Camere ơi, chúng cháu tìm ra rồi Nó quay về phía dòng quân im liềm những cột đá khổng lồ rồi khượng lại. Ông Gourmetry ơi! Nó ngập ngừng gọi. James rồi chạy đến bên Simon, ra khỏi chỗ khuất giữa những cột đá. Gió thổi đuôi tóc của em bay lòa xòa trước mặt. Em gọi to hơn. Ông Gourmetry ơi! Ông đâu rồi? Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng gió rì rào lúc bỗng lúc trầm. to đến nỗi ác cả tiếng sóng biển y ầm xa xa. Jen chợ cảm thấy mình nhỏ bé biết bao giữa những cột đá khổng lồ quỷ quái kia, liền nắm tay áo Simon, "Em cứu, nhưng giọng nói chẳng run run. Ôi, Simon, ông đi đâu mất rồi?" Simon lại cất tiếng gọi trong cơn gió ngày càng thổi mạnh. "Ông Mary, ông Mary ơi, ông ở đâu?" Nhưng vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối. Và dần trăng bạc trên cao Đang trôi đi lúc mờ lúc tỏ Và tiếng gió ào ào Hai đứa trẻ lại nghe tiếng rền rỉ khẳng đục Của con cú Lần này gần hơn Phía trên mũi đất dưới thung lũng đối diện Một âm thanh không mấy thân thiện Mang dại và đơn độc Trên quên sạch mọi thứ Trừ cái cảm giác lẻ loi giữa bóng tối Em sợ đến độ đứng yên không nói nên lời Cứ như thể biết rằng một con sóng lớn sắp đổ ập xuống đầu mà không sao nhất mình thoát được ra khỏi đường đi của nó. Nếu em không đứng đó, có lẽ ngay cả Simon cũng sợ cứng người lại rồi. Nhưng tặng anh cố hít một hơi thật sâu và siết chặt nắm đấm. Lúc nãy ông ở chỗ kia, nó nói khó nhọc nuốt khang. Đi nào, nó bước về phía những cột đá kia, lúc này hầu như đã chìm trong bóng tối. Ôi không! Giọng Jane đầy kinh hoàng và em nắm chặt lấy tay áo anh trai. Đừng lại gần chúng! Đừng có ngốc thế Jane! Simon nói giọng giạc nghe có vẻ dũng cảm hơn là nó cảm thấy trong lòng nhiều. Đột nhiên, một con cú khác hú lên ở phía cuối mũi đất. Ôi! Jane rên rỉ. Em muốn về nhà. Cố lên! Simon nhắc lại. Ông ở chỗ kia thôi. Anh đoán là ông không nghe thấy bọn mình gọi Vì gió ở đây mạnh quá Nó nắm lấy tay trên Và cô em gái miễn cưỡng bước theo Về phía những cái bóng lù lù đen ngòm Của mấy cột đá Mặt trăng mờ đi Và biến mất sau một đám mây lớn Chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ Của những gì sao chiếu lên mọi vật Hai đứa thận trọng bước trong bóng tối Chỉ sợ sẽ đâm vào cái gì đó Bất cứ lúc nào Vì không nhìn rõ Nỗi kinh hoàng trong lòng chúng chỉ được nén lại Bởi mong mỏi tuyệt vọng là đột nhiên thấy ông Mary ở bên cạnh Giờ ông không có ở đây Chúng mới thấy ông là chỗ dựa dững chắc và cần thiết biết nhường nào Bây giờ chúng đang đứng chính giữa những cột đá Và chúng chỉ cảm thấy chứ không hẳn nhìn thấy Những cột đá đen ngòm đang dương lên trời xung quanh mình Gió thổi mạnh lướt ù ù trên cỏ Và một lần nữa chúng nghe thấy tiếng cú phát ra từ trong bóng tối phía dưới. Chúng dò dẫm từng bước một, căng mắt ra nhìn về phía trước. Rồi đám mây tả tơi lại chuyển sang màu sáng bạc. và dần trăng ló ra, lướt qua những trẻ mây nhỏ ở bên rìa đám mây lớn. Và cùng lúc đó chúng phát hiện một cái bóng tối on cao lớn lừng lửng ngay trước mặt, ở chỗ lúc trước không có cột đá nào. Cái bông ấy dường như phồng lên khi gió thổi. Cho vì thế chúng chật nhận ra đó không phải đá mà là một người rất cao bận bộ đồ đen với cái áo khoác dài cuộn bay trong gió khi ông ta xoay người về phía chúng. Trong giây lát ánh trăng chiếu thẳng vào mặt ông ta đúng lúc ông ta quay lại cho bọn trẻ nhìn thấy đôi mắt ẩn bên dưới cặp lông mày đen vô ra. Hàm răng trắng sáng lóa Trong một điều bộ không thể gọi là một nụ cười trên kinh hải thét lên và gi dấuu mặt vào da Simon rồi đột nhiên mặt trăng là bị mây che khuất bóng túi gầm rú đầy đe dọa dường như lại nổi lên xung quanh chúng không nói lời nào cả hai cùng quay đầu chạy d chạy vừa dấp bị nổi khiếp sợ thôi thúc phải tránh xa những cột đá câm lặng quỷ quái kia và xuống dưới rồi nên chỉ dừng lại Với cảm giác nhẹ nhõm trào dân trong lòng Lúc nghe thấy tiếng gọi trầm trầm quen thuộc Cả hai đứa nhìn lên thở hổn hển Và thấy ông Melry đang đứng in bóng trên nền biển sáng Ở lối mòn ngay trước mặt Chúng lào đến bên ông Và trên hoàng tay quanh hông ông Melry Bấm chặt lấy ông nước nở khóc vì sung sướng Simon cũng chỉ còn đủ tự chủ để đứng nguyên một mình Ôi ông Gumerry Nói vừa nói vừa thở hổn hện. Chúng cháu chẳng thấy ông đâu cả. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ông hà thấp dọng và cấp bách, ôm chen vào lòng và xoa đầu cô bé, lúc này vẫn còn đang run như cây sấy. Ông cũng tìm các cháu. Ông biết trong những âm thanh đó có gì đó, không giống tiếng cú. Đi nhanh thôi. Ông cúi người xuống, nhấc bổng chen lên bằng một động tác mau lẹ, Như thế em chỉ là một đứa bé sơ sinh Và cùng với Simon đi sát bên Ông sẽ bước xuống đồi Lần theo con đường mà họ chỉ thấy được Nhờ ánh trăng lé lên Xuyên qua những đám mây đang trôi dùng dục Simon nói Thở hổn hển trong lúc lóc cốc đi theo ông Ở trên kia có một gã đàn ông Chúng cháu nhìn thấy đã bất thình lình Hiện ra trong bóng tối Gã ta mặc một cái á khoác rất to Toàn màu đen Sợ quá Ông đi tìm chúng Ông Mary nói Chắc gã đã thoát khỏi ông Còn có những tên khác Lẽ ra ông không nên để các cháu lại một mình Jen từ nãy vẫn run rẩy trong tay ông Mary Khi ông bước xuống đồi Bây giờ mới mở mắt Và nhìn lại mũi đất qua dai ông Nơi đắm cột đá Như những ngón tay đen Vẫn đang chỉ thẳng lên bầu trời Và đúng lúc Chúng sóc khuất phía sau đường chân trời Em bỗng thấy có đến gấp đôi những hình thù như vậy vì có thêm những bóng đen khác xen giữa đám cột đá. Ông Mary, chúng đuổi theo chúng ta. Chúng không dám đuổi theo nếu ông ở đây đâu. Ông Mary bình tĩnh nói và vẫn xảy những bước chân dài và thoải mái xuống dốc. Jen nuốt khang. Cháu nghĩ giờ cháu ổn rồi ông ạ. Em nói nhỏ. Ông đặt cháu xuống được không? Hầu như không dừng lại Ông Mary đặt trên xuống và cũng giống Simon em bắt đầu lóc cốc nửa đi nửa chạy sát theo ông. Họ xuống đến chân dốc rồi băng qua cánh đồng tới con đường cái. Cảm thấy nơi này mới yên bình làm sao? Sau cái vô định quan vắng và mênh mông của mũi đất. Không còn tiếng gió réo bên tai nữa và họ lại nghe thấy tiếng ì ầm thân thiện của biển cả. Gã đó! Simon nói. Gã đàn ông mà chúng cháu nhìn thấy đó Chính là gã, ông Gumeria kẻ mà lúc trước chúng ta chưa gặp bao giờ Chính ông đã cứu cháu khỏi bàn tay gã ấy Gã đã rượt đuổi cháu cùng với thằng Bill Jen lý nhí đầy sợ hãi Vừa nói, vừa nhìn thẳng về phía trước Nơi những ngọn đèn làng sáng lấp lánh theo mỗi bước em đi Nhưng em thì nhận ra gã Ngay khi ánh trăng chiếu ra mặt gã Vì thế nên em mới sợ đến vậy Đó là cha xứ của làng Quesix. Và gã chính là người đã nhìn thấy hình bản đồ em dặn trong cuốn sách chỉ dẫn. Chương 9. Còn lại một mình, Bunny dí mũi vào cửa sổ phòng ngủ của Chen. Nó nhìn thấy Simon và Chen ngước nhìn lên và vẫy tay chào. Nhưng ông Mary chỉ đi thẳng, không liếc ngang liếc dọc. Bóng dáng cao gầy của ông chìm dần vào bóng tối.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 Bà có thể nhìn thấy tất cả thuyền trên dịnh đi ra khơi chắc tưởng là cháu có thể nhìn được Anh chị với ông đi xuống bến cảng nữa Nhưng trong bóng tối thì chẳng ít gì À ra thế Bà Poon có vẻ không tò mò nữa Lạ nhảy Tôi chưa thấy ông thuyền trưởng dùng ống dọa bao giờ Nhưng trong già này Có rất nhiều thứ kỳ hoặc Chắc chắn là có nhiều thứ mà tôi không biết chút bà ngủ ngon bà Poon Bà Nì nói Và đi về phòng của mình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 Bà đang làm cái gì ở đây thế bà Paul Tôi lên xem cậu có khỏe không Và ngủ ngon không Và tôi định nhân thể Mang cái cốc bẩn của cậu Xuống rửa Cùng với mấy thứ dưới kia nữa Ban lấy cậu uống Holic ở trên lầy Nhớ không Cậu chúa phụ hộ cho thằng bé Bà âu yếm nói thêm Ló vẫn còn chưa tỉnh hẳn kìa Bonnie ngạc nhiên nhìn bà Nó thấy buồn ngủ thật Nhưng không buồn ngủ đến nỗi nhớ là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 Nhìn từ những cột đá đêm qua thì cứ như ở đây chỉ có một tảng đá nhô ra thôi. Nhưng quá ra là có rất nhiều, mà tảng nào cũng to cả. Gió từ biển thổi vào làm đuôi tóc của Chen cứ dờn qua dờn lại đằng sau gáy. Em nhìn vào phía đất liền. Ở đây cứ như là ở ngoài khơi ấy, cứ như là chúng ta bị tách hẳn ra và nhìn vào đất liền từ ngoài khơi vậy. Điểm tận cùng của mũi Kemere Quan trắng hơn bất kỳ nơi nào Chúng đã từng thấy Mặc dù ánh nắng vẫn lấp lánh Trên mặt nước tiết bên dưới Và mùi biển vẫn thoảng trong gió Bọn trẻ đứng giữa Một khoảng trống trải toàn đá Trơ trọi trên thảm cỏ Sát ngay đầu mũi đất Phía trước chúng mặt đất sụt xuống Thành một bờ dốc đứng Cỏ mọc dày Và từ đó dách đá dựng đứng thuộc xuống hợp với những tầng đá khác Ở khoảng 60 m bên dưới, nơi những con sóng trắng xóa không ngừng cằn nhằn và thở thang. Không thấy có dấu hiệu của sự sống hay hoạt động gì xung quanh. Thật là cô quạnh, Bunny nói. Ý em là chẳng hiểu sao từ bản thân cảnh vật ở đây cô quạnh ấy. khác chứ cảm giác cô đơn của chúng ta. Em băng khoăn không biết đầu mối tiếp theo là gì, nếu như có đầu mối đó thật. Chị nghĩ là không có đâu, Jane chậm rãi nói. Đây là nơi tận cùng rồi, chẳng dẫn tới cái gì khác nữa cả. Mọi dấu hiệu đều chỉ đến đây. Rất lạ là mình chẳng nhìn thấy ai trên đường đến đây cả. Thường thì vẫn có một vài người đi dạo loanh quanh, kể cả ở trên mũi đất. Tối hôm qua thì chắc chắn là có đấy, Simon nói. Ôi thôi mà, em đang cố quên đi đây. Nhưng mỗi tội không có một sinh linh nào, thật là kỳ lạ. Âm um, Benhalo? Nói dân bản xứ tránh xa nơi tận cùng mũi đất này Bani nói Trèo lên ngồi trên một tảng đá cao quá đầu chúng Rufus cố trèo theo Nhưng bị tuột xuống Đành vừa kêu lên ăn ẩn Vừa lím mắt cá chân Bani Họ không thích những cột đá Mà cũng không bao giờ lên đây cả Ông ấy không nói nhiều về mũi đất này Ông ấy bảo dân chúng nghĩ là những tảng đá này bị ma ám Là chúng không may mắn Và nghe ra có vẻ như Chính ông ấy cũng tin điều đó Ông ấy nói mọi người gọi đây là những bia mộ Họ gọi những cục đá thế à? Không những tảng đá này cơ Là nhỉ? thì tưởng là ngược lại cơ đấy Những cột đá trông còn na ná giống những bia mộ Chứ những tảng đá này chỉ là đá thôi Chẳng khác gì những tảng đá khác cả Thì ông ấy nói với em thế? Bunny nhúng dai và suýt mất thăng bằng Chẳng qua là họ không thích chúng thôi Tại sao nhỉ? Jen nhìn trân trân vào dách đá lởm chởm gần nhất Dương lên ngay bên trên đầu em Đứng bên cạnh em Simon lơ đỉnh gõ gõ vào dách đá Bằng cái hộp kính diễn vọng bằng đồng Bản dứt cổ cuồn tròn an toàn bên trong Bà Nhi đã trịnh trọng Trao lại cả hai thứ cho nó sáng nay Thế rồi đột nhiên nó ngừng gõ Và đứng sửng như trời trồng Chuyện gì thế? Anh tìm thấy cái gì hả? Xe nhìn dách đá tò mò. Không, à có, không sao đâu. Anh chẳng nhìn cái gì cả. Em có nhớ không, trong bản viết cổ ấy, giờ anh có thể nghe như ông Mary đang nói, nơi mà người khôn quan đó giấu chán thánh, trên biển khơi dưới đá thẩm. Đúng rồi, và cùng tương tự khi người ta chôn dị hiệp sĩ kỳ lạ, tên ông ta là gì nhỉ? Edwin! Bunny nói. Trời ạ! Em hiểu anh nói gì rồi Trên biển khơi Dưới đá thẩm Chính là chỗ này Nhưng mà Jen lên tiếng Chắc chắn rồi Simon sung sướng Nhảy chân sáo loạn cả lên Trên biển khơi Mình không thể ở chỗ nào Mà lại trên biển khơi rõ như ở chỗ này phải không Và dưới đá thẩm Ôi Đây là dưới đá còn gì Chà chắc đây cũng là chỗ người ta chôn bếp Queen Bunny dở dàng tụt xuống nên họ mới gọi đá ở đây là bi mộ và cho là có ma. Họ đã quên sạch câu chuyện thật gì xảy ra cách đây hàng trăm, hàng trăm năm rồi. Nhưng họ nhớ được phần đó, ít nhất thì họ cũng nhớ được là người ta thấy sợ hãi khi đến đây, và vì thế họ không đến nữa. Có thể là họ đúng. Jane lo lắng nói. Ôi, thôi cái kiểu đấy đi, mà cái cho là hồn ma của Bét Quyên lẫn Quốc đâu đây đi, thì ông ấy cũng chẳng dọa bọn mình đâu, vì mình ở cùng phép với ông ấy mà. Tối hôm qua ông Mary cũng nói đại loại như vậy. Jane nhăn tráng cố nhớ lại. Thế bỏ đi, chị không hiểu điều này có nghĩa là gì? Mình đang ở chỗ đó đấy, mình cũng đã tìm thế rồi. Bà thích chí đến nỗi nói lắp. Rufus cũng chưa lay nhẹ cẩn lên bên cạnh chúng và sủa vào trong gió. Simon nhìn Bà Ni. Thế thì được rồi, nó ở đâu nào? Ờ, Bà Ni ngập ngừng nói. Ở đây? Giết một trong những tảng đá này Ờ phải Chỉ có điều đừng loạn xạ như linh cơn nữa Suy nghĩ một chút đi Chúng ta phải làm gì Đào tất cả chúng lên hả Chúng là một phần của mũi đất đó Toàn là đá cả Nhìn xếp Simon lấy con dao nhiếp của nó ra Một món vũ khí rất quách bằng thép cứng Với hai lưỡi dao to bản Và một mũi tách xoắn mở nước chai Rồi quy xuống đào đất dưới chân một tảng đá Nó nhhổ lên từng túng cỏ đào một cái hố được khoảng 3 inch thì chạm đến đá cứng đó thấy chưa nó lấy lưỡi dao cạo vào mặt đá làm phát ra tiếng kèn kẹt rợn người làm sao mà chôn được cái gì ở đây chứ đâu phải chính nào cũng như thế Bani cự lại có thể ở đâu đó lại khác thì sao trên nói đầy hy vọng nếu mình chia nhau ra và kiếm thật kỹ từng tí một Mình có thể tìm thấy cái gì đó Lẽ ra mình phải mang cuốc theo mới phải Nào làm thôi Thế là bà Nì đi xuống một đằng Còn Jen Dốn đứng cách nó khoảng 20 da Thì xuống đằng kia Lo lắng liếc nhìn bờ đất dốc đứng Simon đi dòng sang mé sát biển Rồi bắt đầu lần tìm từ đó Ba đứa leo lên leo xuống Những tảng đá ranit sắc cạnh Lần tìm trong những búi cỏ Rậm rào ken ở giữa Đẩy mạnh những hòn đá xem chúng có suy xuyển Và để lộ ra nơi cất giấu cái gì đó bên dưới không Nhưng những hòn đá chẳng mẩy mây nhúc nhích Và bọn trẻ chẳng thấy gì ngoài đá và cỏ Không có lấy một dấu hiệu về nơi cất giấu nào cả Khi ba đứa quay trở lại với nhau Thì Jen đang nắm chặt trong tay cái gì đó Nhìn đây Em nói và xòe tay ra Mọi người có nghĩ là thật là lạ Mình lại tìm được vỏ sò ở đây không? Ý em là làm thế nào mà nó lại lên tận đây cơ chứ? Trong khi chẳng có ai đến đây cả. trong giống hòn đá hơn là cái giỏ sò. Simon tò mò nói cầm lấy vật trong tay em. Đó là một giỏ sò nhưng bên trong đặc và cứng. đây cái gì non giống như đá. Bề mặt của vỏ sò này cũng không trắng và rác như những vỏ sò thường thấy ở bãi biển. Nó nhẳng hơn Và có màu xám sẫm. Có thể một du khách nào đó đã đến đây và đánh rơi nó. Bà Nhi thẳng nhiên nói. Cách du lịch sẽ không sợ đến đây. Họ chẳng biết gì về những điều mà người dân Trêu Quy Sức vẫn nói cả. Có lẽ vậy. Cả ba khinh bỉ nghĩ đến đón du khách. Thôi vậy. Jen bỏ cái vỏ sò vào trong túi và nhìn quanh chạy bất lực. Chán quá. Thế là mình cùng đường rồi. Bây giờ thì làm gì? Ở trên kia phải có cái gì đó chứ, chắc chắn là phải có. Bạn mình có biết chắc đâu, có khi chỉ là một đất than khác trong cuộc tiền kiếm, thế thôi. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì khác nữa để lần theo cả. Thử cùng xem lại bản đồ xem nào. Simon ngồi sổn trên cỏ, dặn hộp kính diễn dọn ra, và cả ba chăm chú nhìn bản viết cổ. Những dòng chữ nét dẻ màu nâu lờ mờ hiện lên dưới ánh nắng. Em tin chắc ông ấy muốn nói rằng đây là điểm cuối cùng của cuộc tìm kiếm. Bà bướng bỉnh nói. Hãy nhìn xem, phần cuối của mũi đất đứng chơm dơ thế này, chẳng có cái gì để dẫn đến một nơi khác cả. Simon trầm ngâm nhìn tấm bản đồ. Có lẽ nó chỉ đưa mình quay trở lại nơi bắt đầu thôi. Có khi từ đầu đến giờ ông ấy vẫn treo ngươi mình. Kiểu như một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm ấy, để bất kỳ ai cũng khó mà tìm ra chén thánh. Có thể là ông ấy dấu ở nơi nào đó Mà mình sẽ không bao giờ tìm thấy Có thể là ông ấy đã mang nó theo Có thể là chẳng có chán thánh nào cả Bọn trẻ buồn rầu Ngồi quay bên nhau Chẳng thèm để ý đến ánh mặt trời Hay đường lượng hùng dĩ của dãy bờ biển Và biển cả Một hồi lâu chỉ có sự im lặng Thất vọng bao trùm Rồi Barney chậm rãi nhìn quanh Rufus chạy đâu rồi Chịu Simone rầu rỉ nói Có khi nó ngã xuống giếng vực rồi cũng nên. Con vật ngốc nghếch ấy dễ bị thế lắm. Ôi không! Bà này lo lắng nhửm dậy. Em hi vọng nó có bị làm sao. Dufus, Dufus. Nó cho hai ngón tay vào miệng và huýt sáo in cả tay, trên nhăn mặt. Chúng không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gì ngoài tiếng gió, và rồi chúng nhận ra một tiếng động lạ ở ngay trên đầu, một tiếng khục khịch và tiếng kêu ư ử. Xen lẫn với tiếng sột soạt Rufus trên kia kìa Bani lần theo triền đá leo lên Và hai đứa kia nhìn thấy Chỗn tóc vàng của thằng em Hiện ra đằng sau một mỏng đá màu xám Khi nó đứng dậy Rồi đột nhiên Bani biến mất Tiếng nói giọng qua dách đá Và theo gió bay đến tay hai đứa Hơi ngẹt lại Nhưng rối rít đầy dễ phấn khích Này, lại đi, nhanh lên Những khối đá tạo thành một thứ pháo đài Hết lớp này đến lớp khác, mập lên như những bức tường thành dưới hàng lỗ châu mai. Hai đứa tìm thấy Bunny ở khoảng giữa, đang khăm mình bên cạnh một mỏng đá và nhìn theo Rufus. Con chó đang đứng đó, trung rẩy và chăm chú, mũi dí sát và tảng đá. Một bàn chân cào cào nhẹ nhẹ trong khi rên lên ư ử và đánh hơi khình khịch. Nhanh lên! Bunny nói mà không quay lại. Em không biết nó đang muốn làm gì. Nhưng em nghĩ nó đã tìm thấy cái gì đó Em chưa bao giờ thấy nó như thế này cả Nếu là một con chuột hay con thỏ Nó sẽ phát điên lên Sửa và chạy lung tung Nhưng lần này lại khác Nhìn nó mà xem Rufus dường như đang bị thôi miên Không thể nào rời ra khỏi bề mặt tảng đá Để anh xem nào Simon bảo Nó cẩn thận bước qua Bani Và dòng tay quanh cổ Rufus Âu yếm gãi gãi giết cầm con chó vừa kéo con vật ra khỏi chỗ tảng đá. Có một khe hở nhỏ ở đây. Dòng nó bay về phía chỗ hai đứa kia đang đứng. Anh thòi được ngón tay vào trong. cha bảo mà, phần trên tảng đá chuyển động này. Anh cảm thấy nó đang chuyển động. Chắc chắn là thế đấy. Nó suýt kẹp tay anh. Cái lỗ khá to. Nhưng anh nghĩ, trên em đi dòng sang bên cạnh anh được không? trên lét qua giữa những tảng đá đến cạnh Simon. Bây giờ nắm giờ đó Simon hướng dẫn Vào cái mỏng đá nhô lên ấy Khi nào anh bảo thì lấy hết sức đẩy ra xa Về phía biển ấy Chờ một chút Anh phải giữ chặt ở phía bên này đã Không biết có được không Nào vô ta Không biết làm thế để làm gì Nhưng Trang vẫn nghe lời Đáng hết sức mình đẩy tảng đá Simon ở bên cạnh Cũng vừa hỗn hển vừa đẩy mạnh Một hồi lâu căng thẳng trôi qua Mà chẳng thấy gì Thế rồi khi chúng cảm thấy phổi mình như sắp dở tung ra Thì tảng đá dường như đang dịch chuyển dưới bàn tay chúng Tảng đá rung lên nhẹ nhẹ Rồi cập kênh kèn kẹt kèn két Chúng loạn troạn lùi lại Tảng đá tròn thô nhám lăn khỏi tay chúng Và rơi xuống cái hố sắc cạnh Chúng cảm thấy đám đá nơi chúng đang đứng rung lên Khi nó rơi ụt xuống Tảng đá vừa lăn đi Để lộ một miếng hố tối om Chẳng có hình thù gì Và động khoảng 60 phân Cả ba đứng như trời trồng Miệng há hóc vì kinh ngạc Rufus chạy qua những tảng đá Về phía miệng hố Cúi đầu xuống cẩn thận đánh hơi Rồi quay lại Cái đuôi dãy dãy Và lưỡi thè ra ngoài răng như đang cười Cuối cùng Simon bước lên Và nhặt mấy hòn đá nhỏ Ở miệng hố trước đi Nó quỳ xuống bên cạnh miệng hố Và nhìn vào bên trong Rồi thò một tay vào xem cái hố sâu bao nhiêu Cánh tay nó mất hút đến tầng dai Cho đến khi phải nằm hẳn xuống Mà vẫn chẳng sợ thấy gì ngoài lớp đá lẫm chợm ở bên thành Nó chấp mắt nhìn lên bani và Jen Anh không chạm tay tới đấy được Nó nói giọng nghẹt đi Giọng Simon làm Jen và bani bừng tỉnh Và chúng nhận ra từ nãy tới giờ Chúng đã nín thở chờ đợi Anh đứng lên đi, nhìn kỹ xem nào Đây chính là chỗ đó rồi đúng không? Chính là chỗ ông ấy do chiến thánh rồi Theo anh thì nó sao bao nhiêu? Ui tuyệt thật đấy Rufus già giỏi lắm Rufus dễ đuôi tít hơn Tảng đá đó Trên nói và kính cẩn nhìn tảng đá để lăn xuống đang nằm nghiêng một bên Chắc nó đã ở đây 900 năm rồi Tưởng tượng xem 900 năm Nó cũng không dễ bảy cho lắm phải không? Simone nhẹ nhẹ co dũi cánh tay mỏi nhừ Nhưng hẳn nó đã được đặt khá cẩn thận Nếu không thì bọn mình đã chẳng thể đẩy nó ra được Dù sao thì mình cũng phải xem nó sâu bao nhiêu Trước khi biết có cái gì ở trong đó không Nó trầm tư nhìn cái miệng hố đen xì giữa tảng đá Trên thở dài Và thôi tưởng tượng về thế giới xa xưa Thả một hòn đá xuống Mình có thể nghe và biết được nó sâu bao nhiêu Cũng giống như tiếng sắm ấy Em có biết không Người ta tính xem chớp xuất hiện trước tiếng sắm mấy giây Để biết cơn bão còn cách xa bao xa Simon nhặt một viên đá Rời ở miệng hố Và đưa tay ra giữa khoảng tối Rồi nó thả tay Viên đá rơi xuống mất hút Tất cả chăm chú lắng nghe Sau một lúc Jen ngồi sổm dậy Em chẳng nghe thấy gì cả Em cũng thế Thử lại nào Simon thả tiếp một hòn đá nửa xuống hố Chúng lại căng tay ra nghe xem nó rơi xuống đáy chưa. Chẳng thấy tiếng gì cả. Lần này cũng chẳng thấy gì cả. Không thấy thật. Chắc là nó không có đáy. Đừng có ngốc như vậy. Làm gì có chuyện không có đáy. Có thể đầu kia của nó ở tận bên Úc. Bà Nhi nói nó lo lắng nhìn cái hố. Chỉ đơn giản là tiếng hòn đá rơi ở xa quá nên mình không nghe thấy. Shimon nói. Nhưng chắc là nó sâu kinh khủng lắm. Giá mà mình có cái dây thần ở đây nhỉ? Xem trong túi xem. Xem nói. Túi anh hay có nhiều đồ linh tinh lắm. Túi bani cũng thế. Đừng nào dốc túi ra mẹ cũng bảo thế. Biết đâu anh lại có sợi dây hay cái gì đó. Có mày linh tinh thì có. Simon bực mình nói. Nhưng nó vẫn lộn túi quần ra. Đổ các thứ lên trên mặt đá. Các thứ trong túi nó... Mặc dù hay ho, chẳng có tác dụng gì mấy Simon lôi ra một đống các thứ lĩnh kỉnh Gồm một con dao, một chiếc khăn tay đã bẩn nhem nhút Một chiếc la bàn, mặt kính hơi bị xước Chính xu rưỡi, một mẫu nến Hai cái vé xe buýt nhăn nhúng Bốn cái kẹo bơ cứng, gói bằng giấy bóng kính đã méo mó Và một cái bút mực Thôi, nó nói Dù sao thì mỗi người cũng có một chiếc kẹo để ăn Nó nghiêm trang chia kẹo cho từng đứa Kẹo đã hơi bị chảy Ở chỗ giấy bóng kính lông ra Nhưng vẫn rất ngon Simon đưa chiếc kẹo thứ tư cho Rufus Còn chó cố nhăn mặt nhai Nhưng rồi đành nút chững cả chiếc Viết của Benny nói Nó lộn túi của mình ra Làm các trong túi văn tung tué Một viên bi de màu xanh Có ngôi sao màu vàng cam ở giữa Một viên sỏi nhỏ màu trắng Sáo xu và bốn đồng pha thiên. Một anh thủy thủ bằng chì đã mất đầu, một chiếc khăn tay sạch sẽ hơn rất nhiều so với khăn của Simon, và một mẫu dây kim loại dày đục công hai đầu. Em ma một đống các thứ linh tinh đó là gì vậy? Jen hỏi. Thì ai mà biết được đấy? Bonnie trả lời đại. Lẽ có lúc phải dùng đến thì sao? Nào, xem túi của chị đi. Chẳng có gì cả. Jane nói với vẻ tự mãn trẻ con Và rồi lộn cả hai túi quần bò ra ngoài Em có mang cả cái áo khoác liền mũ nữa cơ mà Simon nói Nó đi qua những tảng đá treo xuống bãi cỏ của mũi đất Nơi bọn chúng vẫn đang đứng Và mang chiếc áo khoác lại Đây xem nào Một chiếc khăn tay Hai cái cặp tóc Đúng là đồ con gái Hai cái bút chì Một hộp diêm Thế em mang những thứ này để làm gì? Cũng giống như Bani thôi, biết đâu chúng sẽ có ít. Có ít hơn mỗi dây kim loại của rít kia là cái chắc. Simon lần thấy một cái gì đó ở trong túi kia. Tiền này, cả một chiếc cúc áo. Cái gì đây? Nó lôi ra một cuộn chỉ. Nào, có cách rồi. Đúng là cái thứ dớ dẫn này chẳng đáng mang theo. Nhưng mình có thể dùng nó để đo chiều sâu của cái hối này. Em quên mất là có cái đó. Jen nói. Thôi được, anh thắng rồi. Em cũng mang theo đồ linh tinh, nhưng anh phải công nhận, đó là đồ linh tinh có ích đấy chứ." Cô bé cầm lấy cuộn chỉ. "Trên này ghi là chỉ bông dài 100 ga, chắc chẳng có hố nào sâu đến thế đâu nhỉ?" "Chỉ cái hố này thì anh sẽ chẳng ngạc nhiên đâu." Simon đáp, buộc cái gì đó vào cuộn chỉ rồi thả nó xuống. "Cái gì đó nhẹp thôi." Minnie trả lời. "Không thì đức chỉ mất Jane dở một đoạn chỉ ra và kéo thử. Ôi, chị chẳng biết đâu, nhưng có vẻ dai gớm. À, chị biết rồi. Đưa cho chị cái mẫu dây kim loại nào. Bunny nghi ngờ nhìn cô chị, nhưng rồi vẫn đưa. Jane buộc một đầu cuộn chỉ và một đầu cong của mẫu dây kim loại. Thế thôi. Bây giờ mình chỉ việc thả nó xuống và đợi đến khi nó chạm đáy. Anh biết cách này hay hơn. Simon cầm cuộn chỉ và đút cái bút chì của Jen vào lỗ ở giữa. Cái bút chì thò ra ở hai đầu. Đấy, em giữ hai đầu bút chì, và chỉ sẽ tự tở ra do sức nặng ở bên dưới, như là những cái. Để em làm cho. Jen quỳ xuống bên cạnh cái hố, và thả mỗi dây vào miệng hố tối đen. Cuộn chỉ xoay tròn, còn chỉ thì biến mất dần, và tất cả đều nín thở. Rồi đột nhiên cuộn chỉ xoay chậm lại, chậm hơn rồi dừng hẳn. Nhưng đúng lúc bọn trẻ vừa tưởng là đoạn dây kim loại đã chạm đáy thì chúng nhìn thấy đầu trên của sợi chỉ đứt ra. Chán thật! Jen kêu lên thất vọng. Chỉ đứt rồi. Em nhìn xuống khoảng không tối đen cố gắng một cách vô giọng để nhìn xem đoạn chỉ rơi ở đâu. Simon cầm lấy cuồng chỉ từ tay em gái và xem xét cẩn thận. Dù sao thì mất một nửa cuộn chỉ rồi vậy mà vẫn chưa chạm đáy. Như thế cái hố này phải sâu đến 50 da ấy chứ Tức là 45 m Ôi mẹ ơi Nó dỗ nhẹ vào dai Jen Thôi nào đồ lẫn thẫn Em không nhìn được cái gì ở dưới đó đâu Jen lấy tay phát Simon một cái Và dẫn cuối người nhìn xuống hố Im nào Chúng kiên nhẫn chờ cho đến khi Jen ngồi thẳng dậy Mặt đỏ lựng Em nghe thấy tiếng sóng biển Em nói Mắt chớp chớp vì chói nắng Tất nhiên là em có thể nghe thấy sóng biển rồi Anh cũng thế Biển nằm ngay ngoài bờ mũi đất đấy thôi Không không Ý em nói là mình có thể nghe được Tiếng sóng biển ở bên dưới cái hố này cơ Simon nhìn Jen Dốp dỗ lên đầu và thở dài Nhưng bani nằm xuống cạnh biển hố Và thò đầu vào bên trong Vậy ấy nói đúng rồi đó Nó hào hứng nói và nhìn lên Anh đến đây mà nghe thử xem. Hừ. Simon vẫn có vẻ nghi ngờ nằm xuống cạnh bà Rồi nó bắt đầu nghe thấy một tiếng âm âm rất khẽ gian lên từ tiết sâu bên dưới. Âm thanh đó cứ nhỏ dần rồi lại to lên, chậm rãi và đều đặn. Biển ở dưới đó sao? Tất nhiên rồi. Jen nói. Anh không nhận ra âm thanh trầm và sâu như tiếng còng đó à? Đó là tiếng sóng biển đập vào một chách hang. Và như thế có nghĩa là Cái hố này xuyên qua dách đá ra tới biển Và chắc là có lối chào hang ở phía dưới kia Đó là nơi người con quan đã giấu chén thánh Nhưng cái hố không thể xuyên sâu xuống như thế được Simon chậm rãi ngồi dậy và xoa xoa tay Tại sao tiếng đó lại không thể là âm thanh do dao động hay đại loại thế Truyền qua dách đá từ bên dưới kia Vậy em hỏi anh Cái tiếng đó nghe có giống thế không? Không Simon thừa nhận Không phải Chỉ có điều Làm gì có ai đào được một cái hố hẹp mà lại sâu như thế chứ Có trời mà biết được Nhưng ông ta đã làm được rồi đó thôi Có lẽ cái vỏ sò nhỏ mà em nhặt được Đã bị ném lên qua cái hố này đây Vậy nếu chán thanh ở dưới đó Thì mình phải đến cửa hang nơi biển đổ vào Chắc chắn phải có một cái hang Liệu mình có thể đi dòng từ phía bánh cảng không? Nghe kia! Bunny đột nhiên nhỗn dậy, đứng thẳng người, đầu nghênh nghênh. Em nghe thấy tiếng gì đó, giống tiếng động cơ. Simon và Jen đứng dậy, lắng nghe tiếng sóng xa xa và tiếng gió. Chúng nghe thấy tiếng kia của những con mòng biển, tiếng ăn ẩn não nùng khe khẽ dẫn lại từ bên dưới. Và rồi chúng nghe thấy âm thanh mà Bunny đã nghe thấy. Tiếng động cơ đều đều trầm trầm từ hướng cảng. Simon thấy cái mũi dài màu trắng của một chiếc thuyền buồm đang dòng theo mũi Khemere ra khơi. Nó dội thụp người xuống. Nằm xuống, nhanh! Nó nói giọng khàng đặc. Chúng đó, du thuyền phu nhân Mary! Bunny và Jen dội dàng sụp xuống cạnh Simon. Nếu mình cứ nắp đằng xa những tảng đá thì chúng chẳng thấy đâu. Simon thì thào. Không đứa nào được động đậy cho đến khi chúng đi khuất. Ở đây có một cái khe nhỏ. Bà thì thầm. Em có thể nhìn thấy chúng qua khe đá. Gã Quy Đơ đang ở trên bon cùng với em gái gã. Ông Qua Tiêu không ở đó, chắc là đang trong bù lái. Chúng đang nhìn theo hướng này, nhưng không nhìn lên đây. Có vẻ đang nhìn các trách đá. Gã Quy Đơ có một cái ống nhòm. Giờ gã bỏ ống nhòm xuống và quay sang em gái nói gì đó. Em không nhìn được mặt gã. Chúng ở xa quá. Giá mà chúng tới gần hơn. Ôi! Jane nước thước bọt, giọng khàng đi vì lo lắng. Giả sử có cái hang ở bên dưới kia, chén thánh thì được cất giấu ở đó, và chúng tìm thấy nó thì sao? Ý nghĩa ấy làm chúng đờ cả người và các bọn nằm im phăng phát. Ba cái đầu cùng mong cho chiếc thuyền biến đi xa. Tiếng động cơ của phu nhân Mary kêu to hơn khi nó lướt qua phần cuối mũi đất ở ngay phía dưới chỗ bọn trẻ nằm. Bọn chúng đang làm gì thế? Simon sốt ruột hỏi Em không nhìn thấy Bị đá chắn mất rồi Bonnie thất giọng dặn dèo người Tiếng động cơ của con thuyền rộn cả không gian Nhưng con thuyền không dừng lại Trong khi ba đứa nín thở lắng nghe Thì nó nhỏ dần Chạy xa ra phía ngoài khơi Bây giờ thì em đã nhìn thấy chúng rồi Có một cái khe khác Gã vẫn đang nhìn về phía bờ biển bằng ống nhòm Em không nghĩ là gã thấy gì đâu trong cái dẻ vẫn đang tìm kiếm. Bây giờ chúng đã đi qua khúc quanh rồi." Benny lăn người sang bên và ngồi dậy. "Nếu đúng là chúng đang tìm cái hang thì làm sao chúng lại biết để mà tìm nhỉ? Chúng không thể biết được, chúng chưa nhìn thấy tấm bản đồ mà." Jen đau khổ nói, "Chúng không thể nào biết được, thậm chí dù ông cha xứ có về phe với chúng và chúng biết đường bản đồ mà em ngoạch ngoạc trong cuốn sách thì cũng chẳng đưa lại một đầu mối nào cả." Em không dạy bất kỳ dấu hiệu đầu mối nào trong đó. Nhưng nếu chúng không biết ở đâu, thì tại sao chúng lại tìm đến đúng chỗ được nhỉ? Anh nghĩ... Simon nói có vẻ chắc chắn. Đây chỉ là một phần trong lộ trình thường ngày của chúng. Nghĩa là vì chúng không biết tìm chỗ nào, nên chúng tìm tất cả các chỗ. Ông Mary đã nói điều gì đó đại loại như vậy trong ngày đầu tiên chúng ta bàn bạc. Cũng giống như kiểu chúng lục loại căn nhà ấy. Chỉ là hú quả thôi... chẳng theo phương án nào cả. Có lẽ chúng đã nghĩ về một cái hang nào đó, rất mơ hồ thôi, nên chúng sục sạo khắp cả bờ biển để xem ngồi nhở có tìm được cái hang nào không. Không chỉ khu vực này đâu, mà suốt cả dãy bờ biển. Chúng không thực sự biết có một cái hang như vậy. Nhưng mình thì biết là có, mà nếu có hang sao chúng lại không nhìn thấy nhỉ? Tất khi chúng nhìn thấy rồi đó. Bunny rầu rĩ nói. Ồ không, Chúng không nhìn thấy đâu, nếu có thì chúng đã dừng lại rồi và chúng cũng sẽ không tiếp tục đi tìm như em đã bảo đâu. Em bảo thế phải không? Jen nhìn Bunny lo lắng. anh chứ, em thấy cả Quy Đơ vẫn nha mắt nhìn qua cặp kính cho đến tận khi chúng đi khuất mà. Đó, thấy chưa? Có thể còn có một khả năng khác. Simon miễn cưỡng nói, nó dừng lại. Cái gì cơ? Mình nghe được tiếng biển. Như vậy miệng hang có thể bị bịt kín Nó có thể ngầm dưới nước Chính vì thế chúng mới không nhìn thấy Anh nhớ đã từng đọc đâu đó rằng Ở Conquan có rất nhiều hang động ngầm dưới nước Có thể khi người Conquan đó dấu chán thánh Thì cái hang chưa chìm Nhưng có lẽ sao 900 năm đất liền đã bị lúng xuống Thế thì tốt rồi Banny nói Chúng sẽ không bao giờ tìm ra được Simon nhìn nó cho nhướng mày Cả bọn mình cũng thế Bunny trốn mắt. Ơ, ơ, chắc chắn là bọn mình có thể tìm được chứ. Anh lặn giỏi phát con gì. Không dễ thế đâu. Anh cũng lặn được, nhưng anh không phải là cá. Em nghĩ, có khi toàn bộ hang đã bị ngập dưới nước rồi. Jen nói chậm rãi. Và chán thánh cũng ở dưới nước luôn, nên đã bị ăn mòn dần giống như xác tàu đắm Và bám đầy hào. Simone chêm vào. Không thể thế được Chắc là không phải thế đâu Ông ấy nói là trên biển khơi Thì chắc là nó phải ở trên biển khơi chứ Bọn mình sẽ phải tìm ra thôi Ông Mary sẽ biết Tất cả bỗng sửng sờ nhìn nhau Ông cư Mary Em quên bén mất ông rồi Ông đâu nhỉ Mình đã ở trên đây lâu lắm rồi Ông chắc là thức dậy hàng giờ rồi ấy chứ Bà Nhi, Chính xác là em đã bảo bà Paul nói gì với ông nào Em bố bà ấy nói là chúng mình đi dạo với Rufus và ông sẽ biết chúng mình đi đâu." Bà ấy nhìn em hơi lạ lạ, nhưng rồi bà ấy nói sẽ nhắn lại. Em đã cố gắng làm ra vẻ đùa cợt. Barny Dad vẻ rất nghiêm trọng. "Hy vọng không có gì xảy ra chứ ông cả." Chen lo lắng nói. "Đừng lo, anh đoán bây giờ ông vẫn đang ngáy trên giường." Simon nói, nó nhìn đồng hồ. "Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi." Đi xuống thật nhanh trước khi chiếc thuyền buồn quay lại. Lần sau có thể bọn mình sẽ không may mắn thế này đâu. Nếu chúng không mở động cơ, thì bọn mình sẽ không nghe thấy được. Anh đang nghĩ tại sao vừa rồi chúng lại không chạy bằng buồn nhỉ? Chó to lắm mà. Nó cao mày. Thôi, nghĩ làm gì? Bà Nhi nói. Mình đi tìm ông Gumery đi. Dòng trở lại lối đằng sau ấy. Thằng nhóc ấy có thể vẫn đang theo dõi ở lối cửa trước. Không, mình phải đi lối cửa trước.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 Và nghe thấy tiếng lò xo rung lên bần bật Cái áo thụng rơi khỏi miệng nó Bà la lên Và cứ thế là ẩm ỉ Cho đến khi một bàn tay lại bịt chặt vào mặt nó Một giọng nữ nói vội dàng Nhanh lên, mang nó đi ngay Một giọng khác nghe nhẹ như giọng con gái Nhưng là giọng nam Buông cọp lấp Lên đi, mày phải lái xe đấy Bà bỗng nằm ngay đơn người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 Qua hàng cây ban nhìn thấy họ đang đi đến gần một ngôi nhà nó nhìn xuống tắm ra vẫn đang cuốn quanh người và dọn dẹo để thò hai tay raã quy Đơ quay phát lại mà cái thứ ngôn ngốc này đã khỏi người tôi ngay thật là ngớ ngẩn chỉ là một trò đồ nhỏ thôi màã quy Đơ nói thiếu hài hước của cháu đã mất rồi hả Pan chú tưởng là cháu thấy dễ chịu đó chứ gạ như người sang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 Và biến mất ở phía cuối hành lang dài huôn hút thọ đầu và một cánh cửa ng gọi ai đó lúc nó đi qua ban đi đi cháu cô gái nói cô ta nhẹ nhàng đẩ nó vào trong và đóng cửa lại bani nhìn lối đi dài trốn trải xung quanh nhìn những giết ẩm mút trên giấy dáng tường ai màu và nó cảm thấy mình thật là bé nhỏ và cô độc nó nghe thấy một giọng trầm trầm giang lên đâu đó trong ngôi nhà Quy đấy à Gã quy nãy giờ vẫn đứng nhìn Bani dò xét Với một nụ cười nửa miệng Nghe thấy thế giật mình Và đưa tay lên cổ áo nửa như vô thức Đến đây Gã đáp cọc lóc Gã nắm lấy tay Bani Và dẫn nó đi dọc theo hành lang tiếng bước chân cả hai gian dọn Trên mặt sàn gỗ không trải thảm Đến cửa một căn phòng Ở tiếp phía cuối hành lang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 đến vừa đủ tầm cứ như là nóãi quá không dám đến gần hơn vậy cô video nói kiếm cái gì đó để ăn thư ngày nó nói khi đã đi ra đến cửa giọng vẫn thô lỗ như thế gái đàn ông chẳng nói chẳng rằng chỉ xu nó đi mấy cái bánh să quý làm baniực nhớ ra từ bữa sáng đến giờ đã kha khá thời gian trôi qua cho nó cảm thấy phấn chấn hơn nó ngồi dựa lưng vào cái ghế cứ kêu cọt kẹt mãi không thôi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 Tiếng nó ngập ngừng nhỏ dần đi. Nó không thể ở trong nhà được," Jen nói. "Chìa khóa vẫn ở chỗ giống mọi khi. Ôi anh Simon, chuyện gì xảy ra chứ nó rồi." Em lo lắng quay lại cánh cửa trước đang để ngỏ và chăm chú nhìn xuống đồi. Simon quay lại, đi qua lối sảnh tối ra đứng dưới khoảng nắng cùng em gái. Chắc là nó không tìm thấy chúng mình ở dưới bến cảng. Nhưng nếu thế thì sau đó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 Cánh cửa ra vào của ngôi nhà xám vừa đóng xâm lại Còn chìa khóa thì vẫn ở bên trong Bunny lão đảo chạy lại phía chúng Còn Rufus từ trên tường nhảy dọt xuống Jen sợ hãi nói trốn đường nào đây? Simon cuốn cuồng chạy lại cánh cửa gỗ lớn chỗ bức tường Đây là lối đi nách của ngôi nhà xám Và bình thường vẫn bị đóng kín Nó đẩy mạnh cái then cửa Tiêm đập thình thịt Sự mừng rỡ như con sóng tràn ngập khắp người nó Khi cánh cửa bật mở Và nó để toan cửa ra Nhanh lên Nó hét Bốn bóng người đang cấm cổ đuổi theo sát gót Bunny Giờ chỉ còn cách có vài bước Jane và Bunny chạy dọc vào bên trong cánh cửa Cùng với cái bóng đỏ của con Rufus bên chân chúng Bức tường dường như rung lên bần bật Khi Simon đóng cánh cửa đánh sầm Và nhanh chóng cài ba chiếc thèn sắt lớn lại Chúng chạy lên lối đi nhỏ hẹp Và lạnh lẽo giữa trái ngôi nhà xám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 Gã là ông chủ của tất cả bọn chúng Bonnie thầm thì khe khẽ Tên là Hastin Đúng rồi che nói yếu ớt Hastin, cha xứ Bonnie dặn người lại một chút Trong đám cỏ để nhìn chị Gã có phải là cha xứ Đúng mà Chị đã gặp gã tại nhà Linh Mục Ồ, em có nhớ là Gã có phải là một ngôi nhà lớn Tồi tàn, mọi thứ để lung tung bừa bãi không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 Em nhớ bác Ben Hallow đã nói gì ở dưới bánh cảng đó Về thủy triều xuống thấp đó mà Ô dân yeah. Jane bắt đầu trông có vẻ bớt buồn hẳn Chân đúng rồi Nó sẽ xuống đất thấp ngày hôm nay Bác ấy bảo thế Còn nước triều ngay dưới chân những tảng đá Mình có thể đi bộ quanh những tảng đá Simon nói Thế thì sao Benny gặn hỏi Nếu mình có thể đi bộ quanh những tảng đá Simone nói cố sức tỏ ra kiên nhẫn thì mình có thể đi bộ quanh chân của mũi kemere. Chen ngắt lời, đoán được ý của thằng anh. Và cái hang lở đi ngầm dưới nước, lúc mình nghe thấy tiếng biển vọng lên từ dưới cái hố sáng này, thủy triều đang rất cao, vì vậy sóng vẫn tràn vào lở đi ngầm. "Nhưng em không thấy sao, Bunny? Mực thủy triều đặc biệt thấp như thế này, nếu đã làm lộ ra hết cả những tảng đá ở phía dưới thì có thể cũng sẽ để lộ ra lở đi ngầm."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 Nhìn kia, đi bộ dưới chân vách đá lúc này sẽ dễ như bẩn một số chỗ thì nam hơi lội, những chỗ thủy triều rút vẫn còn để lại nước ấy, nhưng mình vẫn đi qua đó được dễ ợt. Dĩ thế, anh cũng sẽ phải cởi dép ra thôi." Bani nói vẻ đắc thắng, nó quan đôi xăng đan, vòng quanh cổ bằng chiếc quai da và sung sướng ngọ ngoậy những ngón chân trong cát, ngước nhìn những con mầm biển đang lượn tròn và cất lên tiếng kêu yếu ớt bên trên bảy biển.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 tai vẫy lên vẻ không thoải mái. Và khi Bunny sút ruột kéo mạnh hơn thì nó quay đầu lại và gầm gừ như cảnh cáo. Ngạc nhiên, Bunny nới lỏng tay ra. Nó vừa làm thế thì con chó bỗng giật mạnh một cái, như thể vừa nghe thấy tiếng gì đó, lại gầm gừ và dùng khỏi tay của nó rồi lao dục đi qua đám cỏ. Bunny gọi, nhưng con chó tiếp tục chạy không dừng lại, đầu cúi xuống, đùi cụp giữa hai chân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 Tránh xa cái trống trải trơ trọi của bãi biển Bọn trẻ lâm về phía sườn mua đất lẫn chậm đá Các lào xạo dưới chân Trong khi chúng chạy Đôi dép của bani nảy bình bịch trên ngực nó trên đánh rơi mất cả cái ri băng Buộc túng tóc đuôi ngựa Và mái tóc em xoả xuống Cứ cọm vào gáy nhồn nhột Simon chạy Tay ôm chặt cái hộp kính diễn dọng một cách dứt khoát Cứ như thể đó là cây gậy Của một dận động viên chạy tiếp sức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 Anh cũng có thể bị va u đầu, coi chừng cái nhũ đá, nó xa xuống thấp đấy. Đặt tay lên nóc hang, anh sẽ sợ thấy đường. Anh biết rồi, Simon nói dẻ sốt ruột, cổ nó phải chúi xuống rất khó chịu. Vì cao hơn bani nên nó cứ phải khom người suốt để tránh khỏi đập đầu vào đá nhầy nhùa bên trên. Thỉnh thoảng một giọt nước to lạnh lại nhỏ vào bên trong cổ áo sơ mi của nó. Lạnh quá nhỉ?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 Mắt nhìn trồng chọc và bóng tối Nhưng chẳng thấy gì Như thể có một tấm màn đen dày đặc Che rủ ngay trước mặt Chúng cứ tiếp tục vào hai như vậy Trong một khoảng thời gian dường như vô tận Cứ chốc chốc Simon lại đánh một que diêm Và chúng bước tiếp trong lúc Cái nguồn sáng mờ mờ còn cháy Và vài bước nữa Theo trí nhớ sau khi diêm tắt phục Một lần chúng thử thắp mẫu nến Nhưng nó chỉ kêu sèo xèo bướng bỉnh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 Và nó dội dàng buông ra. Không thấy có tiếng xèo xèo khi quay diêm rơi xuống. Khi hai đứa mò mẫm đi tiếp, Simon chật nhận ra là nó đang cố lắng nghe âm thanh ấy. Dừng lại một lát, Bunny. Nó di di chân dưới đất và nhìn xuống. Nền hang không còn ướt nữa. Dép của em vẫn còn kêu lép dép mà. Bunny nói. Đó là nước ở bên trong giày, chứ không phải bên ngoài đâu đồ ngốc ạ.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 để cuốn phăn những đôi chân đang cuốn cuồng đến tuyệt vọng kia Bonnie lại bị trượt và ngã xuống nước đánh hoạch để chị cầm cho không Bonnie loay quay tìm chỗ đặt chân trong khi trên nắm cánh tay còn rỗi của nó kéo dậy và cơn ác bộn điên cuồng vì bị rượt đuổi để chúng chạy nhanh hơn ngoằn ngoèo những bước nhảy rối loạn cục đường qua các tảng đá đang bị sóng đánh tới tấp Simon lại ngoái nhìn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 Simon và bani theo bản năng đều khép chặt bàn tay trên bản dứt cổ và chén thánh. Chúng không phải của các giáo! Lại giọng nói đó kết lên nhưng nghe dữ dàng hơn. Các giáo không có quyền gì với chúng. Chúng cần quay trở về đúng chỗ của chúng. Gã Hà đang chăm chú theo dõi chúng, đứng sẵn sàng trên xuồng, đợi đúng lúc sóng dâng lên thì nhảy sang chỗ mấy tảng đá.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 vẫn đang đứng phân dân bên mép nước. Bani nhìn thấy gã và kịp thời ngã người chui thụt qua dưới bàn tay gã. Thằng Bill đang ở trên xuồng, liền lao tới chỗ động cơ và nổ máy rồ lên, rồi nhảy xuống, bị trượt trên đá nhưng vẫn đứng dẫn được. To mập và đầy đe dọa bên cạnh cái dáng cao lừng lửng của gã Hastings. Nó đối mặt với chúng, hơi thu mình lấy đà. Như các vũ công trong điệu Muniette,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 có giữ cho con thuyền khỏi tròng trành, chiếc chén kỳ lạ hình chuông quay tít trong không trung, lóe ánh vàng dưới ánh nắng. Ông Mary bẹt thò một tay ra bên sườn như một cầu thủ bắt bóng cricket và tóm được nó đúng lúc nó đang bay vòng xuống mặt nước. "Cẩn thận!" Bunny hét, gã Hastings xoay về phía Simon. đúng lúc nó thu tay lại, giởm ném bản dứt cổ theo cái chén thánh, Dựa nhanh như cắt giọt sang bên, thoát khỏi tầm với của gã. nó ném, nhưng cái hộp vừa bay khỏi tay thì gã Quider người ướt sũng đứng dậy trên chiếc xuồng, bất thần linh dùng mái chèo lên trong nỗ lực vụng về hồng chặn cái hộp lại, chen thét lên. Mái chèo đập vào cái hộp đang bay giữa chừng, gã Quider kêu lên một tiếng thắng, nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong họng gã thành nỗi kinh hoàng khi cái hộp dài kỳc càng ấy xoay tròn, đập vào mái chèo theo lực ném của Simon và bung ra trong không trung.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 Gã hát ngửa đầu ra sao như một con chó Và bật lên tiếng rống rất to vì đau đớn Sợ hãi và giận dữ Từ chỗ rì đá Gã nhảy hai bước dài Rồi lao ùm xuống làng nước gợn sóng Nơi cái hộp vừa chìm xuống Bọn trẻ nhìn chầm chầm Ánh nắng đang nhảy múa trên mặt nước Vừa khép lại bên trên đầu gã Nhưng ngoài tiếng động cơ đều đều Và tiếng biển y ầm Thì không còn âm thanh gì nữa cả Rồi chúng chật thấy chiếc du thuyền chuyển động và ả Weeders được kéo lên bon để lại cái xuồng bập bền bên dưới. Thằng Bill cũng đứng im như bọn trẻ, há hốc bồn nhìn mặt biển lúc này đang chuyển sang màu vàng ống dưới ánh nắng cuối ngày. Rồi gã Weeders quát nó vừa loạn trọn lao đến chỗ động cơ gắn bên ngoài trên chiếc xuồng còn lại. Và khi chiếc xuồng bắt đầu phóng đi thì thằng bé nhảy vội lên bon.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 Kéo tấm thân đen xì cao nghệo kia lên bon Trong tay gã không có gì cả Gã Hastin nằm ở cuối xuồng Ngạt thở và hỗn hển Cố lấy lại hơi Nhưng khi chúng nhìn theo Thì gã ngứng đầu lên Mái tóc đen ướt mềm Dắt qua trán như tấm mặt nạ Gã dơ tay ra cho Quidders kéo dậy Mặt méo đi vì giận dữ và câm thù Gã nhìn lại ông Melry Ông Melry đứng trên chiếc thuyền cao tóc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 Tiến vỗ tay giao dọng suốt mấy dãy cột bóng loán trong gian trưng bày dài thăm thẳm của diện bảo tàng. Và Simon, mặc ứng hồng, lách qua đám đông những học giả và những nhà nghiên cứu lỗi lạc đang mỉm cười trang trọng để trở về chỗ Chen và Bani. Đám đông bắt đầu đi đi lại lại và tiếng rì rầm nổi lên xung quanh bọn trẻ. Một chàng trai mắt sáng rực, tay cầm cuốn sổ bỗng hiện ra bên cạnh bọn trẻ. Một bài diễn văn rất hay, Simon à, cho phép anh được khen như thế. Còn đây là James và Barnabas phải không? Simon chấp chớp mắt nhìn anh ta rồi gật đầu. Anh là người của Hiệp hội báo chí. Chàng trai nhanh miệng giới thiệu. Anh có thể được biết ông giám đốc diện bảo tàng đã đưa em tấm xét trị giá bao nhiêu không? Simon nhìn xuống chiếc phong bì nó đang cầm, run run thò ngón tay xuống dưới nắp phong bì rồi xé ra. Nó lấy tờ xét được gấp gọn ghẹo ở bên trong ra, chăm chú nhìn một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng đưa sang cho Jen. Jen nhìn tấm xét, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Xét giết một trăm bản. Trẻ ơi! Bani kêu lên. Tuyệt chưa Chàng trai vui vẻ nói. Chúc mừng các em. Nào, thế các em định làm gì với số tiền này? Cả ba đứa ngơ ngát nhìn chàng trai. Em cũng chẳng biết nữa. Cuối cùng thì Simon trả lời. Nào nào, chàng trai vẫn cố gợi. Các em phải có ý tưởng nào đó chứ. Thường thì các em vẫn mong ước mua được thứ gì nhất. Bọn trẻ nhìn nhau cầu cứu. Chàng trai trẻ ơi! Giọng trầm trầm của ông Mary cất lên từ phía sau họ. Nếu bỗng nhiên anh được cho 100 bảng thì anh sẽ mua cái gì? Mặt chàng phóng viên bỗng ngỡn ra Dạ, à, à, tôi Chính là thế đấy Ông Mary nói Anh không biết Những đứa trẻ này cũng không biết đâu Thôi chào nhé Thêm một câu nữa thôi ạ Chàng trai không chút bối rối dẫn cố níu kéo Tay anh ta tóc ký rất nhanh Mấy chữ hoàng nguèo vào cuốn sổ Chính xác là các em đang làm gì Khi các em bỗng nhiên tìm ra nó Ý anh là chiếc chén thánh chứ gì? Bà Nhi nói. Ờ đúng vậy. Đó là em muốn gọi nó như vậy, phải không? Chàng trai hỏi dễ coi thường. Bà Nì giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Chúng em chỉ tình cờ đi thăm hiểm một cái hang thôi. Simon trồi giả trả lời. Và bọn em phát hiện ra nó trên một gờ đá. Có tin đồ một vài người khác cũng đã săn lùng nó phải không? Toàn chuyện dớ vẩn. Ông Mary trả lời giọng dứt khoát. Thôi nào chàng trai Anh hãy đi phỏng vấn ông giám đốc diện bảo tàng ấy Ở ngay kia kìa Ông ấy biết hết mọi chuyện Ba đứa trẻ này đã có quá đủ chuyện phấn khích Trong ngày hôm nay rồi Chàng trai há miệng định nói thêm điều gì đó nữa Rồi nhìn ông Mary Và lại ngậm miệng lại Anh ta toát miệng cười cầu hòa Rồi biến mất vào đám đông Còn ông Mary thì vẫn bọn trẻ đến một góc vắng Đằng sau cây cột Thế đây Ông nói Ngày mai các cháu sẽ thấy hình mình đăng trên tất cả các tờ báo, tạch chí Và hàng năm sau, các quý ông đầy học thức đằng kia Vẫn sẽ viết về các cháu trong những cuốn sách của họ Và các cháu vừa nhận được 100 bản Từ một trong những diện bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới Và ông phải nói rằng Các cháu rất xứng đáng với tất cả những phần thưởng đó Ông mèo đi ơi Simon nói trẻ nghiễn ngợi Cháu biết là chẳng có ích lợi gì khi kể cho mọi người biết câu chuyện thật đằng sau việc tìm được chán thánh. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng nên cảnh báo cho mọi người biết về gã Hastings. Thế có phải tốt hơn không? Ý cháu là gã đã lợi dụng bà phone và thằng Bill khiến họ trở thành người xấu và không có ai ngăn cản gã đi khắp nơi và lại làm như thế với tất cả mọi người. Gã đã đi rồi. Ông Mary nói, hai người đàn ông đeo kính dày cộp Trông như một đôi cú mèo đi ngang qua Kính cẩn cuối gặp người chào ông Và ông lơ đảng gật đầu chào lại Cháu biết Nhưng lỡ gã quay lại thì sao? Ông Mary nhìn về phía cuối gian trưng bày dài thăm thẳm Qua biển đầu người nhấp nhô Và cái vẻ khép kính quen thuộc Lại trở lại trên gương mặt Khi gã quay trở lại Ông nói Thì gã sẽ không còn là Hastin nữa Thế quá ra tên gã không phải là Hastin hả ông? Simon tò mò hỏi. Ông đã gặp gã dưới nhiều cái tên khác nhau. Ông Mary nói, ở nhiều thời điểm khác nhau. trên buồn bã di di một chân trên nền đá cẩm thạch trương bóng. Thật là trồi tệ khi một cha sứ lại xấu xa đến thế. Gã chắc đã lừa biệt tất cả các giám mục và những người khác để họ tưởng rằng gã tốt lắm đấy Simon tiếp lời. Giống như gã đã lừa tất cả mọi người ở Chewisic. Không phải thế đâu. Simon trốn mắt nhìn ông. Nhưng gã chắc phải... Ý cháu là chắc họ đã được nghe gã giảng đạo vào các chủ nhật hàng tuần. Chẳng ai được nghe gã giảng đạo vào những ngày chủ nhật cả. Ông còn nghĩ có khi gã chưa từng gặp bất kỳ một giám mục nào trong đời nước kia. Bây giờ thì cả ba đều nhìn ông chầm chầm, với dễ sửng sốt, kinh ngạc, Đến nỗi hai bên khóe miệng ông nhét lên, giật giật như muốn phì cười. Rất đơn giản thôi, đó chính là cái mà người ta gọi là sức mạnh của sự ám thị. Ngài hát của chúng ta không phải là cha xứ dùng tre quy xích, mà cũng chẳng có quan hệ gì với cha xứ Ông có quen cha xứ thật chút ít. Ông ấy cũng cao nhưng hơi gầy, già khoảng 70 tuổi rồi. Tên ông ấy là Smith. Nhưng cha Hastings sống trong nhà cha xứ mà?" Manny nói. Nơi đó đã từng là nhà cha xứ, bây giờ người ta để cho ai muốn đến thuê cũng được. Mấy năm trước, hội đồng giáo xứ đã quyết định rằng ngôi nhà đó quá lớn cho cha Smith ở một mình, giống như một hạt đậu trong cả một quả đậu, nên họ dành cho cha một ngôi nhà nhỏ ở phía bên kia nhà thờ. Và khi cháu đi tìm cha, Jin chậm rãi nói, cố gắng nhớ lại. "Cháu đã không hỏi ai xem cha sống ở đâu, cháu chỉ hỏi một ông cụ sống gần nhà thờ rằng đó có phải là nhà cha xứ không, và ông ta chỉ nói một câu đúng thế. Cháu nhớ ông già ấy khá là câu có. Ông Mary ơi, ông biết không, cháu nghĩ là thực ra thì gã Hastings không hề nói với cháu gã là cha xứ. Tự cháu nghĩ đương nhiên là như vậy khi nghe gã nói gã thế chỗ." cha Hà West Melo ở đó Nhưng chắc chắn gã phải biết Là cháu tưởng như vậy chứ Tất nhiên rồi Gã sẽ không làm cho cháu tỉnh ngộ Chừng nào gã chưa phát hiện ra Cháu đang đi tìm cái gì Gã biết rất rõ cháu là ai Thật thế à Ngay từ khi gã mở cánh cửa ra vào Ôi Trên khẽ kêu Em nhớ lại lúc đó và thấy lạnh người Ô trời ơi. Thế là từ đó tất cả chúng ta cứ nghĩ gã là cha xứ. Simon nói, và mỗi khi chúng ta nói chuyện với ai về gã, như với ông Ben Hallo chẳng hạn, là mọi người lại tưởng chúng ta đang nói đến cha xứ thật. Nhưng ông Gumery, ông không biết sao? Ông Merry bật cười. Không, ông cũng nghĩ như mọi người. Suốt một thời gian, thực ra là cho đến phút cuối cùng, Ông vẫn còn ấp ủ trong lòng mối nghi ngờ khủng khiếp Là tại sao cha Smith hiền lành đáng thương lại có thể như vậy Bonnie bất ngờ lên tiếng Nhưng nếu như trước đây ông đã từng chống lại gà Hastin Thì chắc chắn ông không thể nhầm gã với ai khác được chứ Gã tà thay đổi liên tục Ông Mary lơ đảng nói cố tình quay đi nơi khác Chẳng ai biết trong gã sẽ ra sao có một âm hưởng dứt khoát trong giọng nói của ông ngăn cản mọi câu hỏi thêm nữa và bọn trẻ biết rõ sẽ luôn là như thế mỗi khi chúng định hỏi thêm về thế lực thù địch bí ẩn trong những ngày chúng ở Chewisic đó là một trong những điều về thế giới đầy quyền bí của ông Melry và mặc dù chúng đã mắt miếu rất sâu vào thế giới ấy chúng biết ông sẽ giữ kín mọi bí mật của mình như ông vẫn thường làm Simon nhìn xuống tấm xét trong tay Chúng cháu đã tìm ra chén thánh Nó nói Và tất cả mọi người dường như vô cùng phấn khích Vì chuyện đó Nhưng chính bản thân cái chén lại chẳng được tích sự gì Phải không ạ Người khôn quan ấy đã viết Nếu ai tìm được nó và có được những lời hướng dẫn khác Của ông ta Trên một bản viết cổ thứ hai Mà chúng ta thậm chí chẳng có một tí cơ hội nào để đọc qua Thì người ấy có thể hiểu được Những gì viết trên chiếc chén thánh Và hiểu được tất cả mọi bí mật liên quan Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được Vì cả hai bạn dứt cổ đều ở dưới đáy biển rồi Bonnie đầu rỉ nói Thế thì Thật ra là bọn mình đã thất bại Ông Mary không nói gì Và khi bọn trẻ ngước lên nhìn ông Trong tiếng rì rầm của đám đông xung quanh Chúng cảm thấy ông sừng sửng bên trên chúng Cao lớn và im phăng phát Chẳng khác nào các cột đá Mà ông đang đứng cạnh Thất bại ư Ông nói cho mỉm cười Ồ không đâu Các cháu nghĩ thế thật sao Các cháu không hề thất bại Cuộc săn luận chén thánh là một trận chiến Nó cũng diễn ra khốc liệt Như bất kỳ một trận chiến nào khác Và các cháu đã chiến thắng Cả ba cháu Thế lực đứng đằng sau Người đàn ông tự xưng là Hastin ấy Đã gần như giành được chiến thắng Và chiến thắng ấy sẽ có nghĩa là gì? Giả sử như bí mật về chén thánh rơi vào tay chúng thì chẳng ai dám nghĩ đến. Nhưng nhờ các cháu mà điều bí mật sống còn chúng theo đuổi mãi ấy vẫn giữ được an toàn. Có lẽ sẽ suốt cả mấy trăm năm như thời xa xưa vậy. An toàn chứ không phải là bị tiêu quỷ Simona. Bản dứt cổ đầu tiên, tấm bản đồ của các cháu chắc chắn sẽ tan rửa ngay trong nước biển. Nhưng nó cũng không còn tác dụng gì cho ai nữa Một khi nó đã dẫn các cháu đến với bản dứt cổ thứ hai và cái chén thánh Điều này có thể làm cho các chị đồng nghiệp của ông càng thêm phấn khích Ông liếc nhìn quanh giang phòng và khẽ cười Nhưng không sao, vấn đề là bản dứt cổ thứ hai dưới đáy biển đã được khóa chặt trong hộp Chắc chắn sẽ chịu được nước biển vĩnh viễn nếu bằng chì Vì thế điều bí mật cuối cùng vẫn được an toàn và giấu kín Được giấu kín trong lòng dịnh Chewisic đến nỗi bọn chúng sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu một cuộc tìm kiếm lâu dài mà chúng ta lại không biết được và ngăn cản chúng. Chúng đã đánh mất cơ hội. Cả chúng ta cũng thế. Simon cây đắng nói là nhìn thấy hình ảnh chưa hề rời khỏi đầu nó từ 7 đến nay. Nó nhớ lại cái hộp kính diễn vọng bằng đồng, sáng lấp lánh Bên trong giấu cả hai bản viết cổ quý giá Bay ra khỏi bàn tay chế chế của nó Và rồi khi chỉ còn cách tầm tay của ông Mary một vài thước Thì chạm phải mái chèo đang dơ ra Nãy bật lên, dở tung Nhận chìm những gì bên trong xuống lòng biển mãi mãi Không, chúng ta chưa mất cơ hội đâu Jane bất ngờ cất tiếng Cô bé cũng đang nhớ lại giây phút đó Và em tưởng như mình không còn đứng Trên sàn đá cẩm thạch mát lạnh Của viện bảo tàng rộng lớn này nữa Mà đang ở trên mũi kê mê rê Trong tâm trạng phấn khích Và dưới ánh nắng như thiêu như đốt Chúng ta biết nó ở đâu Em đã đứng ngay bên cạnh Điểm duy nhất có thể đánh dấu nơi đó Chính là cái dụng nước sâu Vì các tảng đá Em đứng ngay trên rìa Và nhìn thấy cái hộp gì ấy Rê thẳng xuống nước trước mặt em Vì thế chúng mình vẫn biết Phải tìm ở đâu Nếu có dịp quay lại... Trong thoáng chốc, ông Mary trông thật sự lo lắng. Ông không biết việc này. Như vậy thì những kẻ khác cũng sẽ nhận ra được như vậy. Và chúng sẽ có thể đến thẳng nơi đó, lặn xuống tìm bản viết cổ rồi mang đi mất. Trước khi bất kỳ ai khác kịp có thời gian tìm hiểu ra là nó đang ở đó. Không, chúng không thể biết được đâu. Jane sốt sắng kêu lên mặt ứng hồng. Đó là điều hay nhất, ông Gumeri ạ Ông hiểu không? Ban đầu bọn cháu chỉ nhận ra là có dũng nước đó Vì bọn cháu đi qua đó Đúng lúc thủy triều xuống thấp nhất Khi chúng cháu quay trở lại bờ biển Thì nước đã lại che mất đi rồi Gã Quy Đơ ngã xuống đó Nhưng gã không biết gì cả Thế nên khi nào thủy triều lại xuống thấp như ngày hôm đó Thì chúng ta có thể tìm cái dũng Và cả bản giúp cổ thứ hai Nhưng bọn địch kia thì không là như vậy được vì chẳng hay biết gì về các dưỡng đất cả. Mình quay lại chứ? Simon sốt sáng hỏi. Ông của Mary ơi, mình có thể quay lại và nhờ ai đó lặn xuống dớt nó lên được không? Có thể, một ngày nào đó. Ông Mary nói, và ông chưa kịp nói gì thêm, thì một nhóm người từ đám đông đang rì rầm chuyện trò xung quanh họ quay về phía ông. ha giáo sư Leon đây rồi, ông có thể bớt chút thời gian. Và cho phép tôi giới thiệu với ông với tiến sĩ Theror Rysentat Tôi là một môn đệ hết sức trung thành của ông Người đàn ông nhỏ thó với chòm rau nhỏ nó với ông Mary khi bắt tay ông Maryman Leon là một cái tên rất được kính trọng Ở đất nước chúng tôi Đi thôi Simon hài giọng thì thầm Rồi bọn trẻ lách ra để đứng bên đề đám đông Trong khi những đỉnh đầu hói Và những chòm rau bạc vẫn đang nguyên thuyên bàn luận đề dễ trang nghiêm. Chúng nhìn qua sàn nhà sáng lung linh đến chỗ cái tủ kính nằm đơn độc, người chánh thánh đứng như một vì sao vàng rực. Bani nhìn miên mang khoảng trống trước mặt, như thể vừa ra khỏi một giấc thôi miên. "Tỉnh lại đi nào." Chen vui vẻ nói. Bani chậm rãi. "Đó là tên thật của ông à?" "Tên của ai?" "Ông Mary ấy, người ta gọi ông ấy là Merriman." Ờ, tất nhiên rồi. Mary là tên gọi tắt mà. Em không biết. Bonnie nói. Em vẫn tưởng Mary là biệt hiệu của ông, Mary Leon Tên lạ nhỉ? Simon nói, không để ý. Đi thôi, đến xem lại chiếc cán thánh đi. Anh muốn là xem họ giết gì về chúng ta. Nó đi vòng qua đám đông cùng với Jen, Nhưng Bonnie vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mary Monleon. Nó khẽ nói thầm với chính mình. Mary Leon, Mary Leon, Berlin. Nó nhìn qua phòng, đến chỗ cái đầu bạc của ông Mary, dựt cao hẳn lên trên những người khác, hơi nghiêng nghiêng, trong khi ông lắng nghe ai đó nói. Khuôn mặt sạm nâu đầy góc cảnh của ông, giờ trong lại càng giống một bức điêu khắc, rất cổ xưa, giới đôi mắt sâu thẳm rợp bóng, và đầy bí ẩn bên trên chiếc mũi dữ dằn. Không! Bunny nói to rồi lắc đầu Không thể như thế được Nhưng trước khi đi theo Simon và Jane Nó vẫn ngoái lại nhìn Lòng đầy phân chân Và ông Mary dường như nhận thấy cái nhìn của nó Quay đầu lại Và nhìn thẳng vào khuôn mặt nó một lúc Qua cả đám đông Hơi thoáng mỉm cười rồi lại quay đi Trong khắp gian trưng bày rộng lớn Bên trên sàn đá sáng bóng Là những dãy tủ kính giống hệt nhau Hết dãy này đến dãy khác Kéo dài suốt căn phòng, nào lọ nào bình, dao găm đồng xu rồi đến những miếng dẹo dọ kỳ quái đồng thiết, da và gỗ, tất tật bị nhốt câm lặng bên trong, như đám bướm bị ghim ghim chặt lại. Tủ kính bầy chén thánh, cao dược hẳn lên, một hộp kính cao ở nơi trang trọng nhất của gian trưng bày lớn. Bên trong không gì khác, ngoài chiếc chén sáng bóng, đã được lao rửa sạch sẽ, để lộ màu vàng rực rỡ, Đặt đỉnh đạt trên một cái bệ đen to nặng Một miếng bạc tinh xảo đặt bên dưới Với dòng chạm khắc Cốc đựng rượu lễ bằng vàng Tác phẩm của nghệ nhân vô danh xứ xeo Phỏng đoán có từ thế kỷ thứ 6 Tìm thấy tại Chequisic Phía nam Cornwall Do Simon Chen và Banabastrio trao tặng Bọn trẻ đi vòng quanh tủ kính Ngắm nghía cái chén Thành chén uống lượng và chạm trổ đã được lao rửa hết sức tỉ mỉ. Và bây giờ khi vàng rồng sạch mọi bụi bẩn, lưu cử qua hàng bao nhiêu thế kỷ trong hang đá dưới mũi camera thì từng đường nét chạm trổ hiện ra rõ mùn một. Chúng thấy những nét chạm trổ ấy được chia thành 5 ô, và 4 trong số 5 ô đó có chạm hình những người đàn ông đang giao chiến, dùng gươm giáo, cúi rạp mình sau những chiếc khiên, không có áo giáp. mà chỉ mặc những chiếc áo thụng kỳ lạ dài đến trên đầu gối. Họ đội mũ sắc trên đầu, nhưng những chiếc mũ này sụp xuống, che hết cả đằng sau gáy, chẳng hề giống hình thù gì bọn trẻ từng nhìn thấy. Giữa những hình người đó, xen kẽ như trên một tấm thảm theo, là những dòng chữ chạm xiếp vào nhau. Ô cuối cùng, ô thứ năm, lại chỉ toàn chữ, cũng gần nhau sát sạc. giống như những dòng chữ màu đen loằn ngoằng trên bản giết cổ nhưng bọn trẻ biết rằng không một ai từ ông Mary cho đến các chuyên gia của diện bảo tàng có thể hiểu được chúng nghe thấy ở đằng sau có hai người đàn ông đứng trong đám đông đang nhìn xuống tủ kính và bắt đầu cuộc tranh luận sôi nổi rất đặc biệt tất nhiên tầm quan trọng của những dòng chữ khác trên kia khó mà có thể ước tính được tôi thấy rõ ràng đây là loại chữ doanh lạ thật Trong bối cảnh của đế chế La Mã cổ đại như vậy. Nhưng ông bạn đáng kính của tôi ơi! Giọng nói của người đàn ông thứ hai nghe to và vui vẻ. Bà Nhi ngoái nhìn lại phía sau, thấy ông ta có khuôn mặt đỏ hồng hào và non to lớn lừng lửng bên cạnh người bạn đồng hành nhỏ thó, mắt đeo kính. Nhấn mạnh đến sự hiện diện của chữ run ở đây, chắc chắn hàm ý rằng có sự liên quan tới ngôn ngữ sa sông. Màu vật này lại có cốt lõi ở chính dùng seo. Chính xác là La Mã, Sentik. Nhưng nếu cân nhắc những chứng cớ của thời Du thì... Thời Du A Thu ấy à? Người thứ nhất hỏi lại bằng giọng mũi giả không tin tưởng lắm. Tôi cần có bằng chứng rõ ràng hơn những giả định tưởng tượng mà giáo sư Leon đã đưa ra. Tôi cho là Lumix sẽ còn rất nhiều nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng là một phát hiện khác thường, rất khác thường. Họ bỏ đi vào trong đám đông. Thế nghĩa là cái quái gì nhỉ? Jen hỏi Ông ta không tin Đó là dẹp vua Athu sao? Bà Nhi tức tối nhìn theo Người đàn ông nhỏ thó Lúc đó chúng lại nghe thấy Tiếng một nhóm khác Đang vừa nói vừa đi ngang qua tủ trưng bày Rõ ràng là tất cả các lý thuyết Giờ sẽ phải thay đổi lại Nó đã rọi một luồng ánh sáng mới mẻ Lên toàn bộ những tác phẩm Về thời vua Athu Giọng nói cũng đẹp dễ nghiêm trang Như những giọng nói khác nhưng nghe trẻ trung hơn và rồi cũng giọng ấy cất tiếng cười khùng khục Khổ thân Batterspy bao nhiêu những lời nói khoác của ông ta về những thứ tương tự như thế ở vùng Scandinavia Bây giờ thì ở đây lại phát hiện ra những bằng chứng cổ xưa nhất kể từ thời Nenios về vua Arthur của người Sentik một dị vua có thật Anh biết không? Tờ The Times nhờ tôi giết một bài đấy Một giọng trầm hơn nói Ồ thế à, thế anh đã giết chưa? Giật gần đấy, phải không? Một phát hiện làm rung chuyển giới học thuật Anh quốc Không phải thế đâu Giọng trầm hơn đáp Đây rõ ràng là đồ thật và rõ ràng nó cung cấp manh mối về nhân dạng của vua A thu Vì thế không thể khen quá lời Tôi chỉ thấy tiếc về cái ô cuối cùng thôi Dân, những dòng chữ khắc đầy bí ẩn một dạng mật mã Tôi nghĩ thế, chắc là vậy rồi. Những ký tự tiếng Anh cổ kỳ lạ này, chữ runh, ông già Batterspine khẳng định như vậy, nghe thật là ngớ ngẩn. Tôi thì cho rằng đã từng có chìa khóa để giải mã, nhưng tất nhiên là đã bị mất từ lâu, nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Những dòng nói ấy cũng đi sai dần. Ờ, nghe thế còn dễ chịu hơn. Simone nói, Tất cả bọn họ đều coi đây là một dạng di vật, Jane buồn bã nói Em nhớ chính ông cư Mary đã nói rằng ý nghĩa thực sự của nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ ai được biết trừ phi phe bên kia có được nó cha lúc đó thì đã quá muộn rồi Bây giờ thì bọn xấu có thể đến mà xem bao nhiêu tùy thích Simon nói Nhưng nó sẽ chẳng nói được cho chúng điều gì nếu như không có bản giết cổ Anh cho rằng đó chính là chìa khóa để giải mật mã trong cột thứ năm là điều mà người đàn ông giờ rồi đã nói đến Jen thở dài và nó cũng chẳng nói được với chúng ta điều gì vì thế chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về vua A-Thu về... về bản dứt cổ gọi tên nhà vua là gì ấy nhỉ về Ben Dragon đúng vậy chúng ta chẳng thể biết được chính xác nhà vua là người như thế nào hay chuyện gì đã xảy ra với ngài chúng ta sẽ chẳng thể biết được bí mật của nhà vua là gì Điều ông Gumeri vẫn nói đến, còn bọn kẻ xấu kia thì khao khát tìm ra bằng được ấy. Chúng ta sẽ chẳng biết được những điều kỳ hoạt khác đã được ghi trên bản viết cổ, rằng đến một ngày nào đó, Ben Dragon sẽ quay trở lại. Bani từ nãy chận lắng nghe hai đứa, giờ lại nhìn vào những dòng chữ bí ẩn khắc trên bề mặt sáng bóng của chiếc chén thánh. Rồi nó ngưỡng đầu lên nhìn qua căn phòng, về phía cái dáng cao lớn của ông Melri. Ngắm mái đầu bạc Và bộ mặt nghiêm nghị đầy bí ẩn của ông Em nghĩ là chúng ta sẽ biết được Nó nói chậm rãi Một ngày nào đó